Vương tuyết quân nghen đầu, nhìn tư nguyệt cùng Dương Thiền Hà, tiểu bảo tuy rằng chúng cử, hơn nữa khảo đến cũng không tệ lắm, bất quá, này trong đó rốt cuộc có ta này ba năm nhằm vào dạy hắn có quan hệ, có ngưỡng lợi nguyên nhân ở bên trong, căn cơ cũng không vững chắc, cho nên, sinh năm thi hội ta cũng không tính toán làm hắn tham gia. Dương Thiền Hà gật đầu, đối với điểm này hắn cũng không có ý kiến, tiểu bảo tuổi bãi tại nơi đó, cho dù chúng cử nhân luyện có thể làm quan, hắn cũng không. cho rằng triều đình thật sự sẽ làm còn tuổi nhỏ tiểu bảo đi làm quan, lại nói hắn cũng không yên tâm nhìn vương đại nhân bồ dáng biết hắn còn có chuyện nói kia vương đại nhân ý tứ là dương thiên hà mở miệng hỏi ta muốn cho tiểu bảo đi theo ta sẽ kinh thành vương tuyết quân cười nói như vậy ta là có thể đủ tiếp tục dạy dỗ tiểu bảo còn có một chút học đi đôi với hành kinh thành nơi đó mới là nhất dạng luyện người địa phương cuối cùng một câu làm tư nguyệt nhíu mày vương đại Nhân. tiểu bảo mới 8 tuổi, người theo như lời giảng luyện có thể hay không quá sớm. Không phải làm hắn ngay từ đầu luyện đầu nhập cái kia vòng bên trong, nhưng tiểu bảo phải làm quan nói, sớm hay muộn là muốn thích ứng, lấy ta thân truyền đệ tử thân phận, tại hạ một lần thi hội phía trước, ta đều sẽ che chở hắn, mùi hắn, vương thuyết quân đối với tư nguyệt sẽ nói ra nói như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chờ đến hắn tiếp theo chân chính kim bản đề danh là lúc mới là chân chính ràng. Luyện thời điểm Tư Nguyệt nghe được minh bạch, dùng ba năm quá độ kỳ tới dung nhập Kinh Thành sinh hoạt, tiểu bảo có thể cùng vương đại nhân ngươi đi Kinh Thành, bất quá, chúng ta người một nhà đều phải đi, vẫn là giống ở chỗ này giống nhau, chúng ta ở Kinh Thành mua hoặc là thuê một cái tiểu viện tử, tiểu bảo ban ngày đi học, buổi tối về nhà. Trầm tư hồi lâu, tư Nguyệt mở miệng nói, vương tuyết quân nghĩ nghĩ, gật đầu, như vậy cũng hảo, dưỡng Hưng bảo nhìn nhìn sư phó, lại nhìn nhìn hắn. Cha mẹ, cười, như vậy có phải hay không vừa không dùng cùng sư phó tách ra, lại có thể cùng cha mẹ ở bên nhau, kia sư huynh ân. Nghiêng đầu hỏi Thái Bác Văn, cùng chúng ta cùng đi Kinh Thành sao? Thái Bác Văn nghiêm túc trên mặt bại trừ một tiếng nhũ hòa tươi cười, nghĩ thầm, quả nhiên là không bạch đau đứa nhỏ này. Tiểu bảo không cần lo lắng cho ta, nhà của ta liền ở Kinh Thành, quá không được nhiều thời gian dài ta liền sẽ đi Kinh Thành tìm ngươi. ân kia sư huynh, ngươi muốn mau chút. tới nga dương hưng bảo gật đầu nói nhìn hắn theo như lời nói phản phất hắn hiện tại cũng đã ở kinh thành giống nhau nếu như vậy quyết định kia tháng sau trung tuần chính là xuất phát nhật tử các ngươi đem đồ vật thu thật hảo vương tuyết quân cười nói tư nguyệt gật đầu việc này xem như như vậy định ra tới vương tuyết quân thu hồi tươi cười tiểu bảo phân khối các ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn cùng các ngươi cha mẹ nói lời này rơi xuống thái bác văn nắm cái ly Tay run lên, là sư phó vương đại nhân. Hai người đồng thời nói, vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Vương tuyết quân nhìn thoáng qua Dương Thiền Hà, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở tư nguyệt trên người, hắn, người tín nhiệm sao? Không thể hiểu được một vấn đề làm tư nguyệt cùng Dương Thiền Hà sửng suốt, tư nguyệt nhíu mày nhìn một bên Dương Thiền Hà, thấy hắn ở đụng tới chính mình ánh mắt sao trong mắt, ban theo khẩn trương, cả người cũng căng chặt cứng đờ, sự tình rất quan trọng. Trong Mắt hiện lên một tia giả hoặc nói xong lời này, liền thấy Dương Thiên Hà trong mắt ảm đạm, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Rất quan trọng. Vương Tuyết Quân đem hai người chi gian hỗ động xem ở trong mắt, nghiêm túc mà nói. kia Tư Nguyệt đem thanh âm này kéo đến thật dài, cuối cùng mới cười tủm tỉm mà mở miệng, có thể tín nhiệm, đúng không? Dương Thiên Hà tâm liền theo Tư Nguyệt nói dựng lên phật phong phục, cũng may, kết quả không làm hắn thất vọng, đáp lại Tư Nguyệt chính là dùng sức gật. đầu còn có chàng đầy bạch nha tươi cười vương tuyết quân lại một lần uống lên một ly trà nếu nha đầu này nói dương thiên hà có thể tín nhiệm hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng ánh mắt ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng trầm thấp mà thong thả thanh âm làm ở đây người đều đem mặt trầm xuống dưới 18 năm trước xuân hạ chi giao kinh thành một gia đình giàu có phát sinh một kiện kỳ sự bởi vì sinh sản mà hôn mê tỉnh lại sau đương ra phu nhân đơn hạ nhân đem nàng mới vừa sinh ra tiểu thiên kim ôm đến nàng trước mặt khi kia đương ra phu nhân sắc mặt đại biến ngạnh nói kia trẻ con không phải nàng sở sinh nghe đến đó tư nguyệt nhíu mày nhưng mà như vậy cho rằng chỉ có đương ra phu nhân nàng bên người nô bột đều nói đây là nàng thân sinh hài tử tất cả mọi người cho rằng nàng là bởi vì chịu không nổi một năm trước nhà mẹ để toạn tộc bị giết sự thật được thức tâm phong không biết vì sao nghe đến đó tư nguyệt cảm thấy nàng tâm đột nhiên tê dần cái loại này đau đớn như là lưỡi dao sắc bén thứ tâm giống nhau sắc mặt cũng đi theo tái nhật lên thảo chút đại phu đều xem qua đến ra chính là đồng dạng kết luận nhưng mà ai cũng không nghĩ tới liền ở hài tử trăng tròn kia một ngày sáng sớm nàng ở chính mình phòng thác cổ mà chết từ nguyệt đau lòng cũng không có được đến giảm bớt ngược lại là càng ngày càng đau trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra cắn răng chịu đựng nàng minh bạch vương đại nhân sẽ không bắn tên không đích vị kia thác cổ Phu nhân chỉ sợ cùng cái này thân mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí rất có khả năng là, vì khi phu nhân tồn tại trước một tháng, một mực chắc chắn nàng nữ nhi hữu nhĩ mặt sau có một viên nốt rồi đỏ, mà không phải những cái đó người hầu theo như lời bên phải trên vai. Vương Tuyết Quân biết lấy từ Nguyệt Thông Minh, khẳng định đã đoán được hắn nói này đó nguyên nhân, cho nên cũng không có ở ra vẻ thần bí, trực tiếp đem đáp án nói ra. Dương Thiên Hà lúc ban đầu còn không có phản ứng. Lại đây Vương Đại Nhân theo như lời sự tình theo trên bọn họ có cái gì quan hệ, nhưng nghe được hữu nhĩ sau nốt rồi đỏ khi, hắn biết rõ, tư nguyệt hữu nhĩ liền có một viên nốt rồi đỏ. Quả nhiên là như vậy sao? Nghe thấy cái này một câu, đau lòng nhưng thật ra nhẹ không ít, mân miệng phản phất muốn mặt bình mặt trên áp ấn, Vương Đại Nhân, nhĩ sao có nốt rồi đỏ người cũng không ở rồi, người là như thế nào xác nhận năm đó nơi anh chính là ta? Bởi vì người diện mạo, trong kinh thành cũng... Có một cái cùng người lớn lên là giống nhau như đúc người. Vương Tuyết Quân mở miệng nói. Thân nhân. Tư Nguyệt nhớ mày, trên thế giới này còn có cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân, chẳng sợ chỉ là thân thế này, cảm giác kỳ dị đồng thời ngoài ý muốn phát hiện nàng thế nhưng một chút, cũng không bài xích. Ơn, Vương Tuyết Quân gật đầu, chính xác ra, người là hắn duy nhất thân nhân, mà người thân nhân lại không ngừng hắn một cái. Tư Nguyệt trầm mặt, hồi tưởng vừa rồi Vương Tuyết Quân. Nói, ta phụ thân còn sống. ân vương tuyết quân gật đầu. Kia cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người không phải ta phụ thân. Lời này tuy rằng là hỏi ra tới, nhưng tư nguyệt ngữ khí lại là khẳng định. ân vương tuyết quân lại lần nữa gật đầu. Vương đại nhân nói cho ta này đó, là tưởng ta làm cái gì? Người nọ đối vương đại nhân rất quan trọng. Tư nguyệt sắc mặt tuy bạch, đầu óc xoay chuyển lại càng thêm nhanh. Nàng cũng không ngoài nghi vương tuyết quân nói, bởi vì không có lừa nàng tất yếu. Nàng không biết nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệp vẫn là đắc tội nào lộ thần tiên, kiếp trước kiếp này, ba cái nương đều là tự sát chết. Kiếp trước, nàng cha mẹ cảm tình thực hảo, cho nên, rõ ràng dựt liền nơi tay biên, mẫu thân bệnh tim phát lại không có ăn. Nói thật ra, cho dù tới rồi hiện tại, tư nguyệt đều vẫn là không thể thể hội cái loại này sinh tử tương hứa cảm tình. Đối nhau mẫu lựa chọn như cụ tồn tại này một tiêu oán trách. Nhưng này một đời, vô luận là kiến thức thiện bạc. Thật sự trân thị, vẫn là vương đại nhân trong miệng đương ra phu nhân, có thể nói đều là vì nàng mới chết. Người nọ cha đã từng đã cứu ta một mạng, vương tuyết quân mở miệng nói, đến nỗi người chỉ là nghĩ trước tiên nói cho ngươi chuyện này, miễn cho tới rồi kinh thành. Ngươi ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị tính kế, đương nhiên, người nếu là lựa chọn vẫn luôn đại ở dương ra thôn. Ta cũng sẽ nghĩ cách giúp người giấu giếm. Đa tạ vương đại nhân, tư nguyệt trầm mặt đã lâu. Vương Tuyết Quân cùng Thái bát Văn cũng không thúc giục, chỉ là Dương Thiên Hà lo lắng mà nhìn nàng, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu khi, nguyên bản vì tiểu bảo liền phải vào kinh thành, hiện giờ liền càng có không thể không đi lý do, xin dưỡng chi ân, ta đều là muốn báo, tổng không thể làm mẹ đẻ vẫn luôn như vậy chết không nhắm mắt đi xuống. Quả nhiên là hảo khí phách, Vương Tuyết Quân tán thưởng mà nói, bất quá. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, ngày mai ta sẽ đem này ba năm thời gian sợ, điều tra đến sự tình đều cho ngươi đưa tới. Đà tạ vương đại nhân, vô luận là người này ba năm đối nhà của chúng ta chiếu cô vẫn là đem chuyện này cáo chi với ta, tư nguyệt nói được rất là thiệt tình, nàng cũng không mắc mù, nhìn ra được tới vương đại nhân dụng tâm lương khổ. Này đó đều là ta nên làm. Vương tuyết quân đứng dậy, các ngươi mau chóng thu thập hảo, đem trong thôn sự tình đều xử lý tốt, phóng trình, này vừa đi, cũng không biết các ngươi khi nào còn có thể trở về, gia roi thúc. Ngựa nói, một tháng hẳn là có thể đuổi tới kinh thành, hắn quá đến cũng không tốt, nếu là thấy ngươi, ta tưởng hắn sẽ vui vẻ rất nhiều. Tiễn đi vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn lúc sau, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt ở nhà chính yên lặng mà ngồi đã lâu, Tư Nguyệt, ngươi không sao chứ, Tư Nguyệt lắc đầu. Tư cười sáng lặng mà nói, tuy rằng mẹ đã bất hạnh làm ta khổ sở, tức giận, có thể tưởng tượng đến trên đời này còn có thân nhân ở, trong lòng lại cảm thấy cao hứng. Vậy là tốt rồi. Dương Thiên Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật ra, mẹ đã dưỡng mẫu đều là thác cổ chết, hắn trong lòng đều thực thế tư nguyệt khổ sở. Dương Thiên Hà, người thật sự muốn đi kinh thành sao? Tư nguyệt tuy rằng trong lòng biết Dương Thiên Hà đáp án, còn là muốn mở miệng một chút, phải biết rằng, đi nơi đó. Muốn lại quá trong thôn như vậy thanh tịnh nhật tử là tuyệt đối không thể, ngươi cũng nghe tới rồi, ta mẹ ruột nhà mẹ để toàn tộc đều bị diệt, ta tưởng, mất đi tính mạng đều là có khả năng. Ta đương nhiên muốn đi. Dương Thiên Hà thập phần khẳng định mà nói, ta chỉ là lo lắng khả năng sẽ không thể giúp ngươi gấp kế gì. Tư Nguyệt đứng dậy, vậy đi thu thập đi. Ngày này buổi tối, một trận xa lạ thân hình ở nàng trước mặt không ngừng hoảng a hoảng, kia thân mình ăn mặt trắng thuần tiểu hoa cẩm y. Trên mặt đất đảo tinh xảo gỗ đỏ ghế tròn, một đôi chân cách mặt đất hảo xa, không ngừng mà hướng lên trên, tư nguyệt cuối cùng thấy rõ người nọ mặt, cho dù là trên cổ treo lộ. Trắng, đều có thể nhìn ra kia trương thảo hiểm mặt cứu ta. Đột nhiên, nàng trừng lớn tròn tròn đôi mắt thanh âm khàn khàn mà đối với nặng hô. Tư nguyệt mở tròn mắt, tâm bụng bụng kinh hoàng, rủi tay một mặt, trên trắng tất cả đều là lạnh băng mồ hôi. Cái gì, người muốn đi kinh thành? Dương song các vượng nghe Dương Thiên Hà lời này, cả kinh, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Vương Đại Nhân phải về kinh, hắn muốn mang tiểu bảo cùng nhau đi, ta nghĩ tiểu bảo còn như vậy tiểu, cũng không yên tâm. Đơn giản đi theo cùng đi. Dương Thiên Hà mở miệng nói, hồi tưởng ra cửa trước tư nguyệt quần thâm mắt, nói vậy tối hôm qua không ngủ hảo đi, cũng là, tuy rằng Vương Đại Nhân chỉ nói ít ỏi vài câu, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, sự tình chỉ sợ rất là không đơn giản. Tứ ca, người làm mang theo tiểu bảo đi tham gia thi hội đi. Dương Thiên Tứ mở miệng hỏi. Dương Thiên Hà lắc đầu, tiểu bảo tuổi còn quá tiểu, chuẩn bị ở đi theo vương đại nhân lại học tập mấy năm, tham gia tiếp theo thi hội. Thật vậy chăng? Dương Thiên Tứ sắc mặt mang theo hoài nghi. Người tin hay không tùy thích? Dương Thiên Hà đối với Dương Thiên Tứ nói xong, lấy ra một cái túi tiền, cha, đây là 70 lượng bạc. Ta cũng không biết lúc này đây đi muốn bao lâu mới có thể trở về, này đó bạc liền tính là cho ngươi cùng nương ba năm hiếu kính bạc. Dương xong các nhịn Dương Thiên Hà đưa qua túi tiền cũng không có lập tức tiếp nhận đi, ngươi đây là mặc kệ cha mẹ ngươi, cũng mặc kệ ngươi này đó huynh. Đệ, liền biết sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, cha, ngươi tưởng ta như thế nào quản các ngươi? Dương Thiên Hà đem túi tiền đặt ở một bên trên bàn trà, hỏi... này đó đến phiên dương song các không biết nên như thế nào trả lời đúng vậy như thế nào quản hắn nhắc tưởng đó là làm dương thiền hà mang theo bọn họ này cả gia đình đi theo vương đại nhân đi kinh thành nhưng việc này chính hắn đều biết không khả năng trời cho là muốn tham gia sang năm thi hội hắn cùng ta không có quan hệ dương thiên hà nhìn thoáng qua dương thiên tứ nói tiếp lão tứ người làm sao nói chuyện dương song các nhíu mày hắt mặt mở miệng Cha, Dương Thiên Tứ đối với Dương song các lát đầu, Dương Thiên Hà đứng dậy, cha, đương, các người yên tâm, chờ đến ta ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, sẽ cho các người viết thư, các người nếu là có cái gì đại sự, đến lúc đó cũng có thể cho ta gửi thư. Nghĩ đến khả năng muốn hảo trúc năm mới có thể tái kiến, Dương Thiên Hà bổ sung nói, hừ, chú thị hừ, lạnh, bất quá, Dương song các nhân thật ra gật đầu, đi thôi. dương thiên hạ nhịn này đó thân nhân liếc mắt một cái xoay người rời đi lão ngủ, người tính thế nào chờ đến dương thiên hạ rời đi sau dương xong các hỏi dương thiên tứ như thế muốn tham gia sang năm thi hội chỉ sợ muốn sớm chốt đi kinh thành cách nơi này khoảng cách cũng không gần ta biết dương thiên tứ nhịn này một phòng người ta tự nhiên là muốn đi nguyên bản là tính toán qua năm liền xuất phát nhưng hiện tại xem ra hẳn lại nhắc lại trước một ít người trong lòng hiểu rõ liền hảo dương xong các gật đầu thi hội tận lực là được khảo xong về sau cũng đừng nóng vội về nhà ta nghe nói kinh thành là đại địa phương ngươi có thể nhiều nhìn xem nói không chừng có thể tìm được cái gì chiều số làm quan sự tình ngươi thượng điểm tâm ạ ta biết dương thiên tứ cười nói nếu thật là có thể ở kinh thành thuận lợi dàn xếp xuống dưới đến lúc đó ta liền tiếp các ngươi đều đi kinh thành nhìn xem cái này hảo chu thị liền thích nghe lời này Đến lúc đó ngươi cũng nhự nhìn xem có hay không cái gì người trong sạch, thiên lệ cũng tới rồi làm mai lúc, ngươi nếu có thể thường một tầng, thiên lệ là có thể tìm một cái càng tốt nhà chồng. Yên lặng ngồi ở một bên dương thiên lệ nghe xong lời này, đỏ bừng mặt, bất quá, thấp đầu tràn đầy ý mừng. Lão ngủ, người đi đi, cha mẹ có ta chiếu cố ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bốn một phần tốt tiền đồ, chúng ta mọi người đều cao hứng. Dương Thiên Sơn, cười ha hả mà nói. Đúng vậy, lão ngủ, đệ mùi cùng hương diệu Ngươi cũng có thể yên tâm, có đơn còn có nặng ba cái tổ tử nhìn, tuyệt đối sẽ không có sự tình gì. Dương Thiên Hải đồng dạng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Dương Thiên Giang nhiều ít có chút minh bạch hắn nhị ca nói lời này y tứ, đó là đương nhiên, hiện tại ngủ đệ muội chính là cử nhân nương tử, về sau quan phu nhân, kia cần thiết phải cẩn thận chiếu cô. Nghe nhị ca cùng tam ca một sướng một tháp, liền như vậy đem hắn thê nhi. Khấu hà, Dương Thiên Tứ cảm thấy có chút buồn cười, này một chuyến đi kinh thành hắn có thể nói hoàn toàn là bùi đen, sao có thể đem thê nhì cũng mang lên, bất qua, trên mặt vẫn là cười nói, vậy làm phiền ba vị tẩu tẩu. Nơi nào, người một nhà không cần phải khách khí như vậy? Lý Thị mở miệng nói. Dương xong các vự lòng mà nhịn này một phòng người hoang thanh tiếu ngữ, trong lòng hơi có chút tiếc núi, nếu là lão ngũ thường một lần trúng cử nói, người một nhà sẽ càng tốt. Dương Thiên Hà Tự Dương Song Cách ra ra tới, liền đi trước Dương xong Khánh ra, từng nhà bài phỏng, nghe xong Dương Thiên Hà nói lúc sau, đầu tiên là giật mình, theo sau nhưng thật ra tán đồng, dù sao cũng là vì hại tử tiện độ. Chúng ta thôn có lẽ muốn ra cái đại nhân vật. Đây là Dương Song thịnh tiễn đi Dương Thiên Hà khi, đối với hắn phía sau người nói như thế nói. Nhưng thật ra Dương Song Lâm cảm thấy Dương Thiên Hà quá mức vội vàng, bất quá, ở biết Dương Hưng Bảo Sư Phó là kinh thành người thời điểm, hắn. liền ẩn ẩn có cảm giác, có thể ba năm luyện bồi dưỡng ra một cái cử nhân sư phó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản nhân vật, vì thế, khuyên bảo nói đến trong miệng đều nuốt đi xuống. Đến nỗi hắn kia một mẫu dược điền, hắn nhưng thật ra không có cự tuyệt, nhưng lúc ấy Dương Thiên hà mua đất khi hoa nhiều ít bạc, khiến cho Dương Thiên Vân cho nhiều ít. Tư văn trong nhà, Tư Nguyệt nhìn trong viện ba cái hài tử, đã ba tuổi tư không gió nghen đầu nhìn đi vào tới Tư Nguyệt, há miệng thở dốc trùng quy. Nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng hắn kia một đôi lớn nhỏ mắt thấy nhìn Tư Nguyệt. Không gió, Tư Nguyệt cảm thấy chính mình là nhắc không xính chức dưỡng mẫu, cho dù ở một cái trong thôn ở, tới xem bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm, lại đây, Tư không gió đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như cũ không nháy mắt tình mà nhìn Tư Nguyệt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, trong thôn người nhìn đến chính mình đều nhiều đến rất xa, hắn có thể cảm giác được bọn họ ở trốn tránh hắn, hắn cũng biết. Chính mình lớn lên cùng người khác không giống nhau, nhưng trừ bỏ đệ đệ mùi mùi, quản gia cùng bà vú chẳng lẽ còn có người không chán ghét chính mình sao? Tư Nguyệt cười tiếng lên một bước, đem hắn ôm lên, đứa nhỏ này tuy rằng lớn lên xấu, nhưng từ nàng trong tay trọng lượng xem ra, tư văn đem hắn dưỡng đến cực hảo. Ba tuổi tiểu hài tử tựa hồ bị Tư Nguyệt động tác dọa tới rồi, cứng cộng thân thể cũng không phản kháng, tuy ý đối phương như vậy ôm. Chủ tử, chích đồ ăn trở về tư văn vừa nhìn, thấy tư nguyệt, lập tức mở miệng nói, hán kỳ thật đã biết tư nguyệt phải rời khỏi. Ôm hài tử, vào nhà nói đi. Tư nguyệt cũng không có buồn không gió, đối với phía sau tư văn nói xong, liền đi vào nhà chính. Chờ đến tư văn nắm một cái, lại ôm một cái đi vào tới thời điểm tư nguyệt đã ở chủ vị ngồi hạ, này hai hài tử tên gọi là gì? Đại kêu vô vũ, tiểu nhân là cái nợ hài, kêu không may. Tư văn ngồi xuống sau cười nói, vỗ vũ, không may, tên này, nghe tới như thế nào cảm giác có chút kỳ. Quái, ta phải rời khỏi dương ra thôn, khi nào trở về, hoặc là còn có thể hay không trở về cũng không biết, như thế cảm thấy cố hết sức nói, liền ít đi dưỡng mấy cái, hoặc là có thể thỉnh một ít người, bất quá, nhất định không thể làm hại tử chịu ủy khuất. Là, chủ tử, nô tài hiểu rõ. Tư văn cười nói, có lẽ là này ba năm tới hạnh phúc sinh hoạt. Hơn nữa trong nhà có hai đứa nhỏ, Tư Nguyệt đối hại tử luôn là khoan dung đến nhiều, không gió còn sẽ không nói sao. Sẽ, Tư Văn sửng suốt chỉ, là, đứa nhỏ này thẹn thùng thật sự, hơn nữa Câu nói kế tiếp Tư Văn chưa nói, nhưng Tư Nguyệt trong lòng cũng có thể minh bạch. Tư Nguyệt ôm năm phần, nhìn hắn đôi mắt, cười nói, không gió, biết ta là ai sao? Không gió lắc đầu, tuy rằng ta thực không xứng chức, bất quá. hẳn là có thể xem như người dưỡng mẫu đi người cũng có thể kêu ta mẫu thân nói lời này tư nguyệt cũng chưa phát hiện nàng biểu tình có bao nhiêu ôn nhu. mẫu thân khống gió đôi mắt hiện lên một tay ánh sáng kêu xuất. khẩu thanh âm cũng không tốt nghe không có tiểu hài tử non nớt thanh thúy sàn sạc tưởng cưa đầu gỗ thanh âm ân tư nguyệt gật đầu nghĩ tới nơi này mục đích từ cổ tay áo móc ra ba cái thơ hồng mỗi một cái thơ hồng phía trên có một viên phật châu. Lấy ra trong đó một cái, mang ở không gió trên cổ, theo sau bỏ vào hắn trong quần áo, không gió, nhớ kỹ, ngươi không ngừng có mẫu thân, còn có cha, còn có hai cái ca ca, bọn họ trên cổ đều mang theo như vậy một viên Phật châu Tư văn, này hai, cái ngươi cấp vô vũ cùng không may mang lên, về sau liền như vậy nói cho bọn họ, là chủ tử. Tư văn cười nói, ôm không may tiếng lên, kết quả hai cái Phật trâu, trong mắt kinh nghi chợt lóe mà qua. Nhưng mẫu thân phải đi không phải sao. Không gió cảm thấy đây là hắn ký ức tới nay vui vẻ nhất một ngày, ôm hắn mẫu thân trên người mềm mại hương hương, sẽ đối với chính mình cười đến thật ôn nhu, trong mắt tất cả đều là tự ái, không có một tia chán ghét, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cùng chính. Mình nói chuyện, nhưng hắn lại cảm thấy ngày này là khổ sở nhất nhật tử, bởi vì mẫu thân phải đi. Tư Nguyệt nhịn hoài tiểu hài tử cảm xúc hạ xuống, nhặt được là thưa thớt mấy cây lông tóc. Lúc này đã bị tư vấn bọn họ dưỡng đến đen nhánh nồng đậm, hai chỉ tay nhỏ có chút ngượng ngùng mang theo chút bất an lại, như cụ bác lấy nàng quần áo, đang nghe hắn cơ hồ không thể nghe thấy họ chuyện, trong lòng khó chịu đến thậm chí có như vậy trong nháy mắt xúc động, muốn mang theo đứa nhỏ này cùng nhau, rời đi. Bất quá, như vậy xúc động cũng liền trợt lóe mà qua. Nghĩ Vương Đại Nhân đưa lại đây những cái đó trên giấy theo như lời sự tình, hơn nữa nếu như không phải, bởi vì này đi kinh thành khả năng hội ngộ thượng nguy hiểm Vương Đại Nhân, cũng sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà trước tiên báo cho, ở nàng bản thân trong lòng đều không có đế dưới tình huống, lại như thế nào có thể mang theo bà cái tiểu hài tử đi mạo hiểm. Rủi tay vuốt phe không gió đầu, không gió, chúng ta còn muốn ở chỗ. Này nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày nay, muốn ngày không cùng ta cùng nhau trụ. Không gió ngẩng đầu, một đôi lớn nhỏ trong mắt lóe ánh sáng, có thể chứ, có thể, tư nguyệt ôn nhu mà nói, theo sau so nhìn tư văn, ta mang theo không gió đi nhà ta ở vài ngày, chờ đến trong kinh thành sự tình an ổn xuống dưới, ta sẽ cho ngươi viết thư, đến lúc đó ngươi liền mang theo mấy cái hài tử tới kinh thành. Nàng tưởng, chờ đến hết thảy trần ai lạc định là lúc, nàng sẽ giống trần thì như vậy, nỗ lực làm hảo, mẫu thân, là, chủ tử, tư văn cười nói. kia nô tài đi thu thập một chút không gió đồ vật ân tư nguyệt gật đầu cúi đầu liền thấy tiểu hại tử ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn trong lòng ngực trong mắt có thấp thẩm bất an cũng mang theo chờ mong cùng hương vấn không có việc gì người hai vị ca ca đều là thực tốt người dưỡng phụ cũng chính là cha người ân cũng là không tồi đối với tư nguyệt ôm không gió cũng chính là toàn thôn xấu nhất khó nhất xem hai tử về nhà trong thôn người cũng Không có hỏi cái gì, Tư Nguyệt gã tiếng Dương ra ba năm, tuy rằng không có thể cho Dương Thiên Hà sinh con, nhưng Dương Hưng bảo, biến hóa là từ Tư Nguyệt xuất giá kia một ngày bắt đầu phát sinh thay đổi, cho dù Tiểu Bảo thi đậu cử nhân sự tình không được đầy đủ là nàng công lao, nhưng nhất định có Tư Nguyệt nguyên nhân ở, bằng không, Dương Hưng bảo đừng nói uy phong lăng lăng cử nhân lão ra, Nhật tử chỉ sợ quá đến còn không có nhà bọn họ hại tự hảo. go gâu, hát quyển quyển đối cái này nữ. chủ nhân là yêu thích nhất, bởi vì nàng làm đồ ăn đều phi thường ăn ngon, bởi vậy vừa nghe đến tư nguyệt tiến bước chân, phe phẩy cái đuôi liền chạy tới, khôi khôi, con lừa con liền càng thích cho hắn uy cỏ xanh hai cái tiểu chủ nhân, cho nên nó chỉ là đứng ở tại chỗ, phát ra điểm thanh âm xem như chào hỏi. Không gió từ tư nguyệt tiến vào nhà mình sân cửa sau, liền xuất ở tư nguyệt trong lòng ngực, chỉ dùng một đôi mắt tò mò mà nhìn chống trải lại sạch sẽ sân, nhìn cả người là nửa điểm đại. cậu, còn có hoàn toàn không có buộc mỗi thằng con lừa con. Mẫu thân, người đã trở lại." Nghe được đồng tĩnh ở thư phòng đọc sách Duyên Hưng Bảo cùng Dương Tây Tây chạy ra tới, cười hi hi nói, "Ân Tư Nguyệt gật đầu, đối với hai người vẫy tay, hai cái tiểu hài tử tung tăng mà chạy tới, tò mò mà nhìn Tư Nguyệt trong lòng ngực hài tử. Đây là hắn hai cái ca ca, Tư Không Gió nhìn hai cái trắng trẻo mập mạp đại ca ca. Trong mắt bị thấp thởm cùng chờ mong dính đầy, há mồm, muốn gọi người, nhưng lại, có chút sợ hãi, vì thế ngậm miệng lại. Mẫu thân, hắn chính là lúc ấy ôm trở về đệ đệ sao? Dương Hưng bảo ký ức thực hảo, lại nói, lúc ấy hắn còn bởi vì chính mình nói cái này đề đệ, đệ lớn lên xấu, bị mẫu thân mắng cho một trận, bất quá, hiện tại cái này đề đệ, đệ tuy rằng trưởng thành một ít, còn là rất xấu. Đệ đệ, dương tay tay thấu lên mặt tới, mắt thơ tớ cẩn thận mà nhìn không gió. Liền tại đây hại tử bị xem đến đều sắc khóc thời điểm, dương tây tây rủi tay, đem hắn từ từ nguyệt trong lòng ngực ôm. Lại đây, cười ha hả mà nói, cái này đề đề lớn lên thật xấu. Ô ô, tuy rằng cái này đại ca ca trong mắt cũng không có á ý, khổng gió cũng biết hắn nói chính là sự thật, nhưng tâm lý vẫn là rất khổ sở. ban tư nguyệt đánh một chút dương tay tây cánh tay, nói bậy cái gì đâu, khóe mắt nhìn về phía không gió, nghĩ nghĩ đứa nhỏ này tổng không thể vẫn luôn sống ở xấu số xí diện mạo bóng ma dưới, chính là lớn lên xấu cũng là ta nhi tử, ngươi đề đệ. hì hì mộ thân, ta lại chưa nói hắn không phải. Ta đề đệ, dương tây tây cười hi hi nói, đề đệ, người kêu gì? Ta là đại ca ngươi, kêu dương tây tây, đây là ngươi nhị ca, vẫn nghe dương tây tây giới thiệu, dương Hưng bảo thẳng thắng sống lưng. tư cười đầy mặt mà nhịn năm phần kêu dương hưng bảo ngươi đâu nói cho chúng ta biết ngươi kêu gì chúng ta liền mang ngươi đi chơi không gió tư không gió tiểu hại tử cảm giác được đến từ hai người thiện ý có chút thẹn thùng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói tiểu phong a ngươi cùng mẫu thân là một cái họ a dương tây tây nói xong đi thôi chúng ta đi vào chơi Tư Nguyệt nhìn lại một lần đi vào thư phòng ba cái hài tử yên lòng nghĩ kế tiếp cũng không có gì sự tình lại hồi tưởng này ba năm nàng xác thật có chút sơ sẩy này đó hài tử rất nhiều lần cũng chỉ là xa xa mà nhìn thấy Tư Văn đưa bọn họ chiếu cố rất khá cũng liền không nhiều quản phía trước không như thế nào tiếp xúc không cảm thấy hiện giờ như vậy vừa tiếp xúc đau lòng đồng thời liền không khỏi để bụng thân là kia ba cái hài tử nương ít nhất cũng nên cho bọn hắn một người khâu vá một bộ xiêm y. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo ở đối người một nhà trước mặt là tuyệt đối nhiệt tình, cho nên, một buổi sáng thời gian, ba cái hài tử liền quen thuộc lên, không gió tuy rằng như của thạng thùng, bất quá, đại ca, nhị ca, kêu đến vẫn là thật ngọt. Dương Thiên Hà về đến nhà thời điểm, liền thấy nhà mình hai cái nhi tử đang ở kêu một cái tiểu hài tử đầu hắt quyển quyển, cùng con lừa con, nguyên bản. Muốn hỏi nhà ai tiểu hài tử? Kết quả, không gió cái kia mẫn cảm hài tử lập tức buông trong tay cậu xương cốt, trên mặt ngượng ngùng tư cười cũng biến mất không thấy, bắt lấy một bộ, thần sắc bất an mà nhìn hắn. Không gió. Bởi vì tư không gió là tư nguyệt dưỡng đứa bé đầu tiện, cho nên, Dương Thiên hạ trong lòng vẫn là có ấn tượng, thử tính mà kêu lên, thấy tiểu hài tử gật đầu, nở nụ cười. Cha, mẫu thân nói đề đề mấy ngày nay đều ở tại nhà của chúng ta. Dương Hưng bảo bắt lấy không gió tay. nhỏ cười hì hì nói kia phân khối tiểu bảo các ngươi cần phải hảo hảo mà chiếu cố không gió biết không dương thiên hạ tiến lên dùng thô to tay sợ sợ tư không gió đầu hôm nay buổi tối không gió là cùng tiểu bảo cùng nhau ngủ ở tư nguyệt trên giường tam huynh đệ cách một bức tường nói chuyện phím lưu thật sự hăng say bất quá đại bộ phận thời gian đều là phân khối cùng tiểu bảo hai huynh đệ đang nói không gió chỉ là ngẫu nhiên cấm thượng vài câu tư nguyệt nhìn dựa vào nhà mình Trong lòng ngực tiểu hài tử, sáng lấp lánh đôi mắt, còn có đỏ bừng mặt, biết hắn trong lòng là cao hứng, khóe miệng gửi lên đồ cung cũng không khỏi ra tăng. Huyện nha đây là... Thái bác văn nhìn từ tư văn trong tay đưa qua đồ vật, tơ hồng cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là kia viên hạt châu nhìn chầm chằm hơn nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tay không khỏi run lên, đi kêu sư phó của ta lại đây. Ổn định tâm thần, đối với phía sau hạ nhân nói, chỉ chốc lát vương tuyết quân. Chậm gì gì mà xuất hiện ở Thái Bác Văn trước mặt, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, uống một ngụm trà nâng cao tinh thần, chuyện gì? Sư phó, ngươi nhìn một cái cái này, Thái Bác Văn cũng không nhiều lợi, đem trong tay xuyến một viên Phật châu tơ hồng đưa qua, vương tuyết quân tiếp nhận, các ngươi đều đi xuống, vẫy lui hạ nhân lúc sau, mới mở miệng hỏi, thứ này nơi nào tới? Sư phó, người biết Tơ nguyệt có ba cái nhận nuôi con cái, thứ này chính là nặng cấp, Thái Bác Văn vừa thay sư phó bộ. Giang, trong lòng liền có đáp án, bất quá, vẫn là hỏi một câu, nay thật là. Vương tuyết quân gật đầu, theo sau trên mặt tươi cười thập phần sáng lạng, thậm chí một sữa luôn luôn phong độ, vẻ mặt vui sướng, những người đó, cơ quan tính tẩn nếu bọn họ biết, này ngược lại thành tựu đối thủ, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cho nên, tư nguyệt nạn là. Thái bác văn lại một lần hỏi, cái kia đồn đại là thật sự. Vương tuyết quân gật đầu, bất quá, lại không có tính toán nhiều lợi đem. Trong tay đồ vật còn cấp Thái Bác Văn, nếu là Tư Nguyệt kia nha đầu cho bọn hắn, khiến cho bọn họ hảo hảo mang theo, ngàn vạn không cần đánh mất, đúng rồi, ta đi rồi lúc sau, người phân tâm chiêu cố một chút kia ba cái hài tử, yên tâm đi, sư phó. Thái Bác Văn nhìn trong tay hạt chầu, từ sư phó chuẩn bị mang theo Tư Nguyệt, một nhà đi kinh thành luyện bắt đầu bất an tâm kiên định xuống dưới, ta sẽ. Ly xuất phát nhật tử càng ngày càng gần, đã nhiều ngày ở chung, tư không gió thật sự thực. Thích này đó người nhà, từ hai cái ca ca trong miệng, hắn biết mẫu thân thực ái sạch sẽ, mẫu thân làm đồ ăn ăn rất ngon, theo hoa rất đẹp, cũng biết mẫu thân là có bệnh, vẫn luôn cho rằng tiểu bảo không phải hắn thân nhi tử, cho nên không thể chịu phương diện này kích thích. Cha cũng thực hảo, cười rộ lên thực ấm áp bất quá, hắn hình như là nhất vội, giặt quần áo. quét tước nhà ở thu thập đồ vật đi trong thôn đi huyện thành hai cái ca ca thực có khả năng đối hắn cũng thực hảo đại ca có thể giống chim nhỏ giống nhau mà bay tới bay lui nhị ca còn tuổi nhỏ cũng đã là cử nhân lão ra tuy rằng hắn cũng không thể minh bạch vì sao đại ca có thể phi không rõ cử nhân lão ra là cái gì nhưng hắn có thể từ trong thôn mặt khác đại nhân ngôn ngữ cùng thần thái trung đến ra đó là rất lợi hại này ngắn ngủn mấy ngày nhật tử đối với không gió tới nói Hình như là nằm mơ giống nhau, chỉ là, nghĩ ngày mai, cha, mẫu thân còn có hai cái ca ca đều phải rời đi, sáng sớm lên, hắn liền không? Có gì tinh thần? Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo hai đứa nhỏ cũng rốt cuộc có ly việc không tha, không có quan hệ, dương Tây Tây bàn tay to vũ tư không gió bả vai, cười nói, mẫu thân nói, chờ đến thu phục kinh thành bên kia sự tình sau, nhất định sẽ đến tiếp tiểu phong người đi. Đến lúc đó, nhà của chúng ta liền có một cái đại sân, người về sau đều cùng chúng ta ở cùng một chỗ, không bao giờ tách ra. Đại ca, người nói chính là thật vậy chăng? Tư không gió không phải không tin Dương Tây. Tây, mà là hắn bản thân liền không có gì cảm giác an toàn. Đương nhiên là thật sự, Dương hưng Bảo nắm lên tư không gió hai chỉ tay nhỏ, đối mặt hắn nói. Đêm qua ta nghĩ nghĩ, cho dù là mẫu thân sự tình không hảo giải quyết, này một năm không tính, nhiều nhất ba năm. chờ ta có thể làm quan đến lúc đó nhất định đem ngươi nhận được kinh thành đi nhị ca ngươi không cần gạt ta tuy rằng cảm thấy ba năm thời gian khá dài nhưng tư không rõ nghe xong lời này vẫn là thật cao hứng đương nhưng sẽ không lựa gạt ngươi dường hương bảo cùng dường tây tây ngăn đón tư không gió đi thư phòng này trò chơi xếp hình còn có này đó thư đều để lại cho ngươi thư không quen biết cũng không quan hệ chờ đến ba năm sau ngươi cũng mới sáu tuổi đến lúc đó nhị ca lại dạy người ưng tư không gió gật đầu huynh để ba người ở thư phòng nói hảo một phen lời nói theo sau chàng trọc đi vào trong viện dương tây tây cùng dương hưng bảo không tha mà nhìn hát quyển quyển cùng con lừa con chưa thấy được không gió phía trước bọn họ là tính toán mang theo hát quyển quyển cùng con lừa con rời đi nhưng nghĩ cái này thẹn thùng đệ đệ thực dụng huynh trưởng tự giác mà hai người nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hát quyển quyển cùng con lừa con cũng sẽ lưu lại Trong thôn nếu là không có người bội người chơi, liền cùng hát quyển quyển chơi, người cũng không cần để ý trong thôn người theo như lời nói. Ta cùng cà ca từ nhỏ cũng không cùng trong thôn người chơi, nhìn chúng ta hiện tại không? Cũng mỗi ngày quá đến vui vui vẻ vẻ sao? Dương hương bảo cười nói, ân, tư không gió dùng sức gật đầu, nghe hai cái kaka ca một người một câu lại nhảy, hót mắt có chút đỏ lên, làm sao bây giờ? Hắn càng thêm luyến tiếc bọn họ. Buổi tối thời điểm. Toàn gia người cũng chưa như thế nào ngủ, tệ ở tư Nguyệt phòng nội, tiểu phong, đây là hai ngày này nương cho ngươi còn có đệ đệ muội mùi khâu vá quần áo mới. Tư Nguyệt đem một người hai bộ một bộ cộng thêm mũ nhỏ, tay nhỏ bộ gấp hảo, đặt ở một cái. Trong ba quần áo, đừng luyến tiếc xuyên, về sau không nương ăn tết trước ta đều sẽ làm người cho các ngươi hơi tân trở về. Tư không gió gật đầu. Dương Thiên Hà đem trong nhà chìa khóa đưa tới tư không gió trong tay. Cái này ngươi cầm, ngươi tưởng vẫn luôn ở nơi này cũng có thể, chúng ta chỉ cầm quần áo mang đi. Tư không gió dùng sức gật đầu, nắm chặt trong tay chìa khóa, mới mấy ngày, hắn liền cảm thấy nơi này là hắn ra. Tiểu Phong, chờ chúng ta dàn xếp xuống dưới, liền sẽ cho ngươi viết. Thư, ngươi phải nhớ kỹ hồi âm, sẽ không viết chữ nói, có thể cho quản ra viết hay. Dường tay tay hồng hốc mắt nói. Tư không gió mân khẩn miệng, ngồi ở trên giường nhìn bốn người. Lại một lần gật đầu, hắn không dám há mồm, sợ sẽ khóc ra tới, càng sợ hắn sẽ tùy hứng mà làm cha mẹ mang theo hắn cùng nhau rời đi, hắn biết, có lẽ hắn như vậy yêu cầu, cha mẹ cùng ca ca rất có khả năng sẽ đáp ứng, nhưng hắn không thể, từ hai vị ca ca trong miệng, hắn rõ ràng, cha mẹ có chuyện rất trọng yếu muốn, làm mới không thể mang theo còn nhỏ đến không thể chiếu cố chính mình hắn, bất quá, hắn nhất định sẽ nỗ lực mà lớn lên. Tư không gió có thể nói là dương hương bảo kế thứ nhất đề đệ, này không, lời nói còn không có mở miệng, hắn đôi mắt liền bắt đầu ngập nước lên. Nhị ca, ngươi phải nhớ kỹ, ba năm sau muốn mang ta đi kinh thành, đại ca nói, chúng ta ở tại một cái đại viện tử, về sau không bao giờ tách ra. Tư không gió dẫn đầu nói. Dương hương bảo gật đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không quên. Nhìn ngồi ở trên giường nho nhỏ một đoàn tư không gió, tiểu bảo thanh âm đều mang theo khóc ý. thảo tư nguyệt cười nói xong từ trong cổ móc ra tơ hồng mặc trên xuyến một viên phật châu tiểu phong người xem chúng ta là người một nhà cho nên mỗi người đều có một cái tư không gió nhìn bốn người giơ kia viên phật châu lại nghĩ chính mình trên cổ treo dùng sức gật đầu mẫu thân ta nhớ kỹ dương thiên hà mang theo Dương tay tay đi bên ngoài ngủ bên người tiểu bảo cũng đi theo ngủ rồi tư nguyệt ôm tư không gió nhỏ giọng mà nói Tiểu Phong, chân chính địa ý người người sẽ không để ý người diện mạo, tựa như chúng ta người một nhà, tựa như quản gia của người cùng bà Vú đến nỗi những cái đó không thèm để ý người của người. Tiểu Phong, ngươi cũng không cần phải để ý bọn họ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có cha mẹ, có hai cái ca ca, còn có đệ đệ muội muội, có nhiều người như vậy yêu thương ngươi, hà tất quản những người khác ánh mắt đâu. Tư không gió gật đầu, đối với mẫu, thần nói hắn nghe được cũng không phải thật minh bạch. Bất quá có thực dụng tâm mà ghi nhớ. Không rõ không quan trọng, tơ nguyệt cười nói, nếu là gặp lại thời điểm, Tiểu Phong người vẫn là không thích người này một khuôn mặt, nương nhất định sẽ nghĩ cách. Bởi vì nàng không có như vậy một khuôn mặt, cho dù lại đau lòng Tiểu Phong, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không thể cảm nhận được đứa nhỏ này bởi vì gương mặt này, mang đến thống khổ, cho nên, như thế Tiểu Phong thật sự không thể đi ra cái. Này bóng ma nói, nàng nhất định sẽ nghĩ cách, cho dù không thể trở nên rất đẹp. cũng sẽ nỗ lực làm hắn mặt trở nên bình thường một ít ân tư không gió gật đầu dựa vào tư nguyệt trong lòng ngực nhắm mắt lại mẫu thân ngươi ngàn vạn chớ quên tới đón ta còn có đệ đệ muội muội sẽ không tư nguyệt vuốt hắn nho nhỏ đầu cười nói ngày hôm sau phải rời khỏi bốn người đều nhẹ chân nhẹ tay mà thu thập chính mình ấn thu thập tốt hành lễ nhưng còn ở ngủ say trung tư không gió hồi lâu mới rời đi bọn họ không biết ở bọn họ say người thời điểm Tư không gió liền mở mắt, che miệng nước mắt ao ào, ào mà da bên ngoài lưu, ẩn ẩn gian, không rõ nghe thấy đại ca thanh âm, tiểu bảo, đừng khóc, về sau chúng ta còn sẽ gặp lại. Ta biết ô ô, chính là ca ca, lòng ta khó chịu. Đây là nhị ca thanh âm, tiếp theo hắn phản phất nghe được cha cùng mẫu thân thở dài thanh âm, gắt gao mà bắt lấy trăng, cắn môi, tuy rằng nước mắt không ngừng, nhưng hắn vẫn là vảnh tai, không nghĩ bỏ qua một chút. Thanh âm Hảo hảo chiếu cố tiểu phong, đây là mẫu thân thanh âm, hắn có thể từ nơi đó mặc nghe ra nồng đậm không tha, chỉ chốc lát hát quyển quyển cùng con lửa con tiếng kêu bị quát lớn trụ, lại sau đó là viện môn mở ra thanh âm, chậm rãi, hắn cái gì đều nghe không thấy. Rốt cuộc, tư không gió rốt cuộc nhịn không được, ôm chăng, mặt trên còn có mẫu thân cùng nhị cà quen thuộc hương vị, tiểu thân mình không ngừng mà run rẩy, cho dù là khổ sở thật sự, hắn cũng không có gào gào khóc lớn, mà là Áp lực phát ra ô ô thanh âm, tư văn đi vào tới thời điểm, nhìn tư không gió như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đứng ở một bên, hồi lâu lúc sau, tư không gió mới mở sinh thật sự lợi hại đôi mắt, nhìn tư văn, biên đánh cách biên nói, quản gia, người kêu ta nhận tự đi, chờ đến cha mẹ cùng ca ca bọn họ gửi thư thời điểm, ta muốn hôn từ các bọn họ hồi âm, hảo, tư văn sửng suốt, theo sau cười nói. Dương Thiên Hà một nhà bốn người rời đi cũng không có thay đổi cái gì trong thôn. Người như cũ dựa theo bọn họ ngày qua ngày phương thức sinh hoạt, ở càng ngày càng lâu. Nhập tử đưa bọn họ người một nhà phai nhạc, chỉ là ở ngẫu nhiên nói đến khi mới có thể hoặc cảm thán hoặc thổn thức vài câu. Chỉ có một nho nhỏ trong viện diện mạo phá lệ xấu xí tiểu hài tử sẽ dụng công đọc sách đối với đê để muội muội nói bọn họ một nhà bốn người sự tình. Mỗi ngày ngóng trong bọn họ gửi thư, lại nhận được tên lúc sau, xem một sự hắn thản thùng tính tình, mang theo hắt quyển quyển cùng con. Lừa con ở toàn bộ trong viện vui vẻ, chờ đến bình tĩnh lại sau, nhìn thật dày một chồng giấy, một bên cười một bên khóc, ở lúc sau, sẽ thực dụng tâm mà viết thường thật dày một chồng tin, trong thôn, chính hắn, đệ đệ muội muội, còn có một đống lớn quan tâm hỏi chuyện, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Như thế nói từ không gió là đối Dương Thiên Hà toàn ra người rời đi nhất không tha, như vậy, Dương xong các người một nhà chính là nhất tức giận. Ở bọn họ rời đi ngày thứ ba, chu thị trờ nữ. Nhân bỗng nhiên nghĩ đến Dương Thiên Hà tuy rằng chỉ có một ngộ đất, nhưng hắn còn có một cái sân, cho dù là phân ra, bọn họ cũng vẫn là Dương Thiên Hà thân nhất người, cho nên, này nhà ở theo lý thường hẳn là nên giao cho bọn họ bảo quản, đương nhiên, bên trong nếu là có bọn họ sự yêu cầu đồ vật. Dù sao Dương Thiên Hà một chốc một lát cũng sẽ không trở về, bọn họ thân là lão tứ thân nhân, trước dùng cũng không có gì. Bất quá, tuy rằng là như vậy nghĩ, nhưng Chu Thiện nghĩ Dương xong cát sắc, mặt vẫn là không dám tự tiện hành động, mà là đem nàng ý tưởng nói cho cấp Dương xong cát. Dương xong cát tưởng tượng, nhi tử rời đi, thân lão tử cho hắn giữ nha là thật bình thường sự tình, vì thế, liền Tống của Dương Thiên Sơn đi Dương xong lâm ra hỏi một chút xem Chìa khóa có phải hay không ở nhà bọn họ, nếu là trực tiếp lấy về tới là được, nếu không phải liền đi hỏi thôn trưởng. Chờ đến Dương Thiên Sơn trở về thời điểm, đó là mặt xám mài chợ, ừ. lão tứ đem chìa khóa giao cho trong thôn cái. kia xấu oa Dương ra người một chốc một lát đều không có nhớ tới Dương Thiên Sơn, trong miệng xấu oa là ai, ngươi là nói kia lớn nhỏ mắt oai miệng, hướng lên trời mũi hai tử. Tiểu tru thiện nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, sợ dĩ nàng sẽ có ấn tượng. Thật sự là bởi vì kia hài tử lớn lên quá thảm không nỡ nhìn. Ân Dương Thiên Sơn gật đầu. Vì cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, lão tứ là lão tử có bệnh, mới có thể đem nhà hắn phòng ở giao cho một cái hài tử, đã ở thu thập chuẩn. Bị đi kinh thành Dương Thiên Tứ mở miệng hỏi, đại ca, thôn trưởng có nói cái gì sao? Thôn trưởng nói, kia phòng ở nếu là lão tứ giao cho kia hài tử, bên kia từ kia hài tử xử lý, làm chúng ta không cần nhúng tay. Dương Thiên Sơn buồn bực mà nói, lúc ấy hắn cũng hỏi như vậy quá. Nhưng thôn trưởng đại thúc sắc mặt cung ngữ khí đều rất là không tốt. Một bộ các ngươi nếu thật dám đánh phòng ở chú Ý, hắn liền phải khai từ đường bộ dáng. Hơn nữa thôn trưởng đại thúc chán ghét ánh mắt hắn là thiệt, tình đỉnh không được. Cha, việc này chúng ta liền không cần lo cho. Dương Song các gật đầu, ta đã biết. Dương Thiên Hà đem phòng ở giao cho một cái hài tử trên tay, trừ bỏ cảm kích Dương Song thịnh. những người khác đều là không hiểu ra sao thẳng đến năm sau thanh minh tư văn mang theo hắn nhận nuôi ba cái hài tử đi cấp tư trung vợ chồng viếng mồm mã nghe ba cái hài tử gọi bọn hắn ra ra nải nải lại lúc sau nghe được tư văn giải thích bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ chẳng qua dương xong Các người một nhà mặt càng đen bên này vương tuyết quân nhìn cảm xúc đều không cao bốn người cũng chưa nói cái gì chỉ là làm hạ nhân đuổi xe ngựa rời đi bởi vì thời gian cấp bách cho nên từ an huyện đến kinh thành như vậy một đường có thể nói là thật sự giống vương tuyết quân, theo như lời như vậy, ngày đêm kim trình, cũng may tư nguyệt toàn ra người thân thể đều thực hảo, bằng không thật đúng là chịu không nổi, không đủ, tuy là như thế, đến kinh thành khi, bốn người rõ ràng gầy rất nhiều. Đây là kinh thành ạ dường thiền hà, dương tây tây, Dương Hưng bảo ba người nhìn trước mặt nguyên ngạc cao lớn cửa thành, nốt nốt nước miếng, cảm thấy hảo có cảm giác áp bất ạ Lại nhìn cửa thành đứng ở hai bài vạc quan đao, cầm trường thương Quang binh, kia trường thương thượng thiết đầu nhọn ở vào đông ấm dương hạ phóng ra lạnh băng quan mang. Tư Nguyệt trong lòng cũng là chấn động, nhưng nghĩ kế tiếp muốn đối mặt sự tình, nhìn cửa thành ánh mắt trừ bỏ tán thượng chính là phức tạp. Rủi tay mang lên vương tuyết quân cho nàng chuẩn bị màu đen mũ có rèm trường đến cổ, đảo cũng không ảnh hưởng hành động. Bọn họ toàn ra xe ngựa đi theo vương tuyết quân xe ngựa mặt sau, vốn dĩ phạm là vào kinh thành xe ngựa đều là phải trải qua quan binh kiểm tra, chỉ là đang nhìn đánh xe người đưa qua thẻ bài, kia dẫn đầu quan binh một sữa vừa rồi uy phong hung ác, cười cho đi. Cảm thấy cẩm thành đã đủ náo nhiệt phồn hoa bốn người ở vừa thấy kinh thành, kia đó là gặp sư phụ, rộng lớn bình, thẳng đại đạo, có lẽ là bởi vì mau ăn Tết, đặc biệt là đi ngang qua phồn hoa đoạn đường khi. Con đường hai bên đó là tiếng người ồn ào, ở anh huyền chỉ có một chỗ ba tầng lâu cao tử lầu, nhưng ở Kinh Thành, đó là chỗ nào cũng có. Lúc sau, lại qua hảo một đoạn thanh u con đường, xe ngựa mới dừng lại, vương tuyết quân sớm đã sai người đi trước một bước, nói cho người nhà hắn tới cụ thể nhật tử, này không, mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy nhà mình đại ca, đại tẩu, còn có mấy cái chắc nhi cùng với nhà mình phu nhân, ba năm nhiều không thấy. Người một nhà hảo một đốn hàng huyên, vương tuyết quân đại ca vương tuyết thanh, 40 tới tuổi trung niên bộ dáng, cùng thường xuyên mang cười vương tuyết quân bất đồng, có vương tuyết quân nho nhã, càng nhiều lại là một cổ tử quạnh quá, cho dù là đối mặt hồi lâu không thấy đề đệ, cũng gần là ở lúc ban đầu thời điểm gợi lên một nụ cười. Bên trong xe ngựa, Dương Tây Tây mắt to tất cả đều là nghi hoặc, vương đại nhân huynh trưởng hắn hình như là gặp qua, nại phòng ở hắn cũng cảm thấy rất quen thuộc. Chờ đến vương tuyết quân Hàn huyên lúc sau, mệt cười đi đến tư nguyệt bọn họ xe ngựa trước, làm cho bọn họ xuống xe, vương tuyết thanh đám người ngơ ngác mà nhìn trước nhảy xuống dương thiền hà, bình phàm hai chữ đủ để khai quát hắn sở hữu, kế tiếp là dương tây tây, võ công không thấp vương tuyết hoàng trả có hắn mấy cái nhi tử, lập tức liền cảm giác được người này bất đồng. Lệnh tất cả mọi người cầm bóc da chính là, bọn họ kia luôn luôn không thế nào. thích hài tử để đệ thế nhưng tự mình ôm một cái hài tử xuống dưới bất quá vương tuyết thanh nhìn nhìn kia hài tử lại nhìn nhà mình hài tử ân cảm thấy ở trong lòng tìm được rồi đáp án đứa nhỏ này mềm mềm mại mại giống cái tuyết nắm bộ bẩn bộ dáng đáng yêu vô cùng không giống hắn ba cái nhi tử diện mạo đến lúc đó đẹp cực kỳ nhưng vô luận như thế nào đều cùng đáng yêu không dính dáng càng đừng nói bọn họ tính tình tơ nguyệt là cuối cùng xuống dưới nhìn nàng mang theo màu đen mũ có Dèm, đem cả khuôn mặt che khuất, vương tuyết thanh toàn ra nhìn vương tuyết quân, mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn xuống dưới nữ nhân, không khỏi nhíu mày, lại nhìn nhị đệ muội có chút trắng bịch sắc mặt, tuy rằng bọn họ thực hy vọng nhị đệ có như vậy một cái phấn nộn hai tử, khá vậy không thể dùng như vậy biện pháp a chẳng lẽ vương ra ra Quy nhị đệ đều quyên mất sao? Vương tuyết quân cùng tư nguyệt, người một nhà hoàn toàn không biết vương tuyết thanh bọn họ nghĩ đến đâu đi, bởi vì về nhà. Nhìn thấy thân nhân, vương tuyết quân tâm tình rất là cao hứng, cười ha hả mà ôm tiểu bảo, đi rồi, về đến nhà. Diệu hưng bảo cười tủm tỉm mà ôm vương tuyết quân cổ, nhìn này so sư huynh trong nhà còn đại sân, hắn tưởng, hắn về sau muốn nhiều nỗ lực mới có thể mua nổi lớn như vậy sân. Không nghĩ tới, hai người như vậy thân mật hai hòa cảnh tượng, ở vương tuyết thanh bọn họ trong mắt thoạt nhìn có bao nhiêu trói tai, đang nghe đến vương tuyết quân câu kia về đến nhà, một khuôn mặt càng là đen. Xuống dưới, mà nguyên bản bởi vì tướng công về nhà, mà cao hứng đến không được nhị phu nhân còn lại là, vẻ mặt trắng bịch, phản vất tùy thời đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Phân khối, lại đây, vương tuyết quân ôm tiểu bảo đi đến mấy người trước mặt, đối với mặt sau phân khối nói. Tiểu bảo, phân khối, đây là ta đại ca, vương tuyết quân đối với vương tuyết thanh giới thiệu tư nguyệt người một nhà. Vương đại nhân, dương thiên hà công tư nguyệt đồng thời kêu lên, ân, vương tuyết thanh lãnh. Lạnh tanh mà phát ra như vậy một chữ, không biết có phải hay không tư nguyệt áo giác, vị này Vương Đại Nhân xem ánh mắt của nàng rất là không tốt, nàng có chỗ nào đắc tội hắn sao? Vương Đại Nhân, tuy rằng cảm thấy cái này Vương Đại Nhân rất quen thuộc, nhưng dưỡng tay tay mẫn cảm mà cảm thấy được hắn ánh mắt, che ở tư nguyệt trước mặt, đề phòng mà nhìn Vương Tuyết Thanh, hừ, Vương Tuyết Thanh lãnh hừ, lúc này, chính là Vương Tuyết Quân cũng cảm giác được không khí không thích hợp, nghi hoặc. Mà nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi thân nhân, hoàn toàn không rõ bọn họ là làm sao vậy. Sư bá hảo, dương hưng bảo tươi cười đầy mặt mặt kêu lên, thanh âm liền cùng người khác giống nhau, thanh thanh, mềm mại. Sư bá, trong tưởng tượng đại bá không có xuất hiện ở bên tai, vương tuyết thanh lãnh mặt hỏi ngược lại. Đại ca, đây là ta tên thu đồ đệ, mặt khác đi vào trước lại nói. Vương tuyết quân cười mở miệng. Tư Nguyệt sự tình hắn vì cẩn thận khởi kiến, cũng không có ở tiên công đạo. Ân vườn tuyết kiểm kê đầu, tầm mắt đảo qua bốn người, đặc biệt là ở dương Tây Tây, cùng Tư Nguyệt trên người dừng lại thật dài một đoạn thời gian, mới mở miệng nói, nhà của chúng ta biển hiệu là tiên hoàng tự tay viết viết, cho nên, bất luận kẻ nào ra vào nhà của chúng ta đều cần thiết xuống ngựa. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn vương phủ hai chữ, nếu không có vương tuyết thanh nói, nàng chỉ biết cảm thán hai chữ, hảo tự, hiện giờ cũng hiểu được, này không chỉ có riêng là hảo tự, vẫn là một loại. Quyền lợi, hừ, dương Tây tay hừ lạnh, phân khối, tư Nguyệt lôi kéo dương tay tay tay áo. Vương tuyết quân phủ địa tự nhiên rất lớn, từ cửa đi đến nằm viện đều hoa không ít thời gian, vương tuyết quân nhìn thấy nhà mình cha mẹ, lại là hảo một phen ôn chuyện, tư Nguyệt cau mày nhìn. Vương Đại Nhân không phải là muốn cho bọn họ ở chỗ này trụ hạ đi. Tiểu Bảo đáng yêu không thể nghi ngờ, chờ đến mọi người biết rõ ràng Vương Tuyết Quân, mang về tới bốn người là cái gì quan hệ thời điểm, đều là sự. Sốt, so, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đây là một nhà bốn người, này Dương Thiên Hà bởi vì lao động, tuy rằng hiện già rồi một ít nhưng có dưỡng tay tay, lớn như vậy một cái nhi tử thật sự thực làm cho bọn họ không thể tưởng tượng. tư nguyệt đám người nhất nhất chào hỏi lúc sau tư nguyệt liền mở miệng nói cảm tạ dọc theo đường đi vương đại nhân chiêu cô chúng ta liền không quấy rầy vô luận vương tuyết quân toàn gia có bao nhiêu hài họa cần phải bọn họ ở nơi này tư nguyệt là một vạn cái không muốn đừng nói dương thiên hà không được tự nhiên chính là hắn cũng cảm thấy biệt nữ. tư nguyệt ta làm đại ca cho các người chuẩn bị một cái độc lập sân hơn nữa là sát đường Ta sẽ phân phó hạ nhân ngày thường không đi quấy dậy các ngươi toàn ra, các ngươi cứ theo lẽ thường quá các ngươi nhật tử, vương tuyết quân cười nói. Như vậy tiểu bảo trên giới học cũng phương tiện. Đại tạ vương đại nhân hảo ý, quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau, chỉ là vô công bất thù lộc. Chúng ta tới phía trước nói tốt. Dương thiên hạ ở một bên gật đầu. Vương tuyết quân người nhà nghe tư nguyệt nói nhíu mày, nói thật ra, hắn thiệt tình không rõ nhà mình nhị đệ vì sao phải một cái kính hướng lên trên thấu. Chẳng lẽ hắn không phát hiện, cho dù hiện tại thực đáng yêu tiểu bảo, trên mặt đều là không muốn sao. Các người vừa đến kinh thành, trời xa đất lạ, một chốc một lát chỉ sợ cũng tìm không thấy hợp tâm ý sân, hơn nữa qua không bao lâu liền phải ăn tết, liền càng không hảo tìm. Nhà của chúng ta cách nơi này không xa có một chỗ tiểu viện tử, các người nếu không đi trước nơi đó trụ, nếu là thích vẫn luôn trụ hạ cũng không có vấn đề, nếu là không thích, đến lúc đó các ngươi lại chậm rãi tìm, cũng tới kịp. Tư nguyệt nghĩ Nghĩa Vương Tuyết Thanh nói, đà tạ Vương Đại Nhân, có thể làm chúng ta nhìn sân về sau lại làm quyết định sao? Vương Tuyết kiểm kê đầu, người một nhà đi theo quản gia lại một lần ra Vương Phủ Môn, một đám phản vất đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia sân. Cách nơi này quả nhiên không muốn, xe ngựa nói 15 phút nhiều một chút liền đến, cùng Vương Phủ Quý Khí so sánh với, bọn họ rõ ràng càng thích bình dân càng phù hợp bọn họ thân phận tiểu viện tử. tuy rằng ở bọn họ trong mắt cái này sân cũng vượt quá tưởng tượng hảo đa tạ quản ra chúng ta tạm thời liền ở nơi này lúc này đây tư nguyệt thật không có chống đẩy nhìn quản ra vừa nghe lời này lập tức tiếp đón cùng lại đây hạ nhân đem trong phòng trong ngoài ngoài quét tước một lần thì thật vốn dĩ liền rất sạch sẽ cái gọi là quét tước cũng bất quá là đổi thành tân trên giường độ dùng phòng bếp dụng cụ này đó làm phiền quản ra nói cho vương đại nhân ba ngày lúc sau ta muốn đi xem người nọ tư nguyệt tiễn đi quản gia phía trước cười nói quản gia sửng suốt, thanh lễ nô tài nhất định sẽ chuyển đạt phu nhân nói tư nguyệt chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ thật sự họ sao dương thiên hà có chút bất an hỏi không phải nơi này không tốt mà là thật tốt quá mới trong lòng mới có thể bất an chủ không được bao lâu tư nguyệt cười nói tuy rằng lữ đồ mỏi mệt nhưng đêm nay dương tây tây cùng dương hưng bảo ngủ đến nhưng thật ra thơm ngọt Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hạ lại là trong lòng trang sự, như thế nào cũng ngủ không được. Vương Phủ, thư phòng nội, từng hàng phóng, đến chính tề thư tịch làm cho cả thư phòng đều mang theo một cổ nhàn nhạt mặt hương. Lúc này, trong phòng chỉ có ba người, Vương Tuyết Quân, Vương Thuyết Thành, còn có bọn họ phụ thân Vương. Văn Diệp lại nghe xong Vương Tuyết Quân nói sau, hai người đều trầm mặt thật lâu sau, Thuyết Quân, ngươi thật xác định, phụ thân, ngươi là không có thấy Tư Nguyệt kia một khuôn mặt. Nếu ngươi thấy nói, liền sẽ không có như vậy hoài nghi, vương tuyết quân cười nói. Việc này ngươi tính toán quản. Vương tuyết Anh trầm khuôn mặt nói, nhị đệ, ngươi hẳn là biết chúng ta vương ra luôn luôn không nhúng tay chiều định việc. Vương tuyết quân gật đầu, đại ca ý tứ ta minh bạch, cho nên trừ bỏ. Đem nàng đưa tới người nổi trước mặt, sẽ không lại làm mặt khác, đương nhiên, đại ca, nếu là có người đối bọn họ bất lợi, ta cũng sẽ không làm như không thấy. Vương văn Diệp tán đồng mà nhìn thoáng qua vương tuyết quân, lão đại, ta biết người là vì toàn bộ ra tộc suy nghĩ, thật có chút thời điểm, chúng ta hẳn là nhiều cấp hoàng thượng một ít tin tưởng, các ngươi hai huynh đệ à, tuy dạng học thức nổi bật nhưng một cái quá mất trầm mổn, một cái tính tịnh lại quá mơ hồ, nếu có thể tổng hợp một chút thì tốt rồi. Vương tuyết quân cùng vương tuyết thanh hai người đối diện, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra ý cười, này đã không phải hắn cha lần đầu tiên nói như vậy. mặc dù hiện tại Vương Tuyết Quân đã thành ổn rất nhiều, Vương Tuyết Thanh cũng bắt đầu học biến báo, nhưng phỏng chừng là phía trước ấn tượng quá mức khắc sâu, muốn thay đổi liền không phải dễ dàng như vậy ra. Đại ca, biết kia xuyến thiên mệnh châu ở trong tay ai sao? Vương Tuyết Quân đột nhiên cười nói, không đại, xưa đem thiên mệnh châu tiễn đi. Vượng nghe Vương Tuyết Quân lời này, Vương Văn Diệp cùng Vương Tuyết Thanh sắc mặt đều thay đổi, người trước đứng dậy, cảm xúc có chút kích động hỏi. Ân, vương tuyết quân gật đầu, nhị để gặp qua. Vương tuyết thanh thanh lãnh trong hai mắt, mang theo một tia lửa nóng quăng mang. Ân, vương tuyết quân gật đầu, liền ở kia nha đầu trong tay. Cái gì? Nghe xong lời này, trà mổn hai người tâm can đều đang không ngừng mà rung rẩy. một hồi lâu qua đi, vương văn Diệp Mới đứng vững tâm thần, nói cách khác đại tề khiếp nàng sẽ bình yên vượt qua. Việc này còn có ai biết? Vương tuyết thanh mở miệng, thanh âm mang theo sắc bén. Nhị đệ, hoàng thượng đã có lập đại hoàng tử vì thái tử tính toán, hiện giờ toàn bộ triều đình nhân tâm đều hiểu rõ, phóng chừng lật qua tức tân niên chuyện này liền sẽ bị nói ra, ngươi ngàn vạn không thể đem việc này lại nói đi ra ngoài, lại lập thái tử. Vương tuyết quân nhíu mày, theo sau nghĩ bọn họ vương ra tác phong, liền đem. Việc này vứt bỏ, kết quả, vừa nhấc mắt, bị chính mình phụ thân cùng huynh trưởng hai đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chằm. Phụ thân, đại ca, ta lại không phải không có đúng mực người, như thế nào sẽ nói bậy, các ngươi là thân nhân không tính. Bởi vì đầu một ngày không ngủ hảo, ngày thứ hai Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt cũng chưa cái gì tinh thần, lại bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, hơn nữa thực mau liền phải thấy nghe nói kế kế cùng chính mình lớn lên giống nhau, như đốt người, Tư Nguyệt. Liên tiếp mấy ngày đều thất thận, kinh thành tuy rằng phụng hoa náo nhiệt. Nhưng vô luận là Dương Thiên Hà vẫn là Dương Tây Tây, huynh đệ hai người đều thực rõ ràng còn không có thích ứng lại đây, huynh đệ hai người là phá lệ mà tưởng niệm hát quyển quyển cùng con lừa con, liên tiếp ba ngày, bọn họ trừ bỏ đi dạo sau bữa ăn ở ngoài, cơ bản đều không thế nào ra cửa. Nhìn ba người suy suốt bộ gian, tư nguyệt có chút đau lòng, đem chính mình ăn mặc kiến mít, hít sâu một hơi, vẫn luôn như vậy cảm xúc. Tiếp tục ở nơi này, liền phải xem người nọ rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Ngồi trên vương phủ xe ngựa, cũng không có đi bao lâu, liền ngừng lại, mang theo mũ có rèm tư nguyệt đem xe ngựa sốc lên một cái khe hở, liền thấy cửa dựng lại một chiếc xa hỏa xe ngựa, một cái lớn lên rất là, xinh đẹp cô nương cùng một quảng ra bộ dáng người dây dư hồi lâu, kết quả là vị kia cô nương ám đạm mà rời đi, xuống xe ngựa, đi đến vẫn tuyết quân bên người dừng lại, vương đại nhân, vừa rồi vị kia cô nương, có phải hay không? Là, vương tuyết quân gật đầu, thế nào? Người có cái gì cảm giác? Nàng cùng nàng phụ thân lớn lên rất giống. Tư Nguyệt lắc đầu, nghĩ nghĩ cười nói, nếu này phải có cái gì cảm giác nói, kia đó là nàng so với ta xinh đẹp. Ha ha, vương thuyết quân nhẹ nhàng cười, ở cái này trong kinh thành, so người xinh đẹp cô nương mãn đường cái đều là, bất quá, ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt. Vậy không xong, nữ nhân từ trước đến nay không thích so với chính mình xinh đẹp, xem ra. Ở Kinh Thành muốn tìm được cùng ta tâm ý tỉ mùi hẳn là không dễ dàng. Hai người một lời một câu nói chuyện, nội dung nghe tới nhẹ nhàng tự tại, nhưng Vương Tuyết Quân biết, tư nguyệt chính mình trong lòng cũng rõ ràng, nàng đang khẩn trương. Ta cũng cảm thấy trong Kinh Thành cô nương không thảo hỷ. Vương Tuyết Quân nói xong lời này, đi thôi. Hai người tiến lên, đi lên bậc thang, vừa mới mọc mặt quản gia đối với Vương Tuyết Quân cũng không có gì biểu tình, Vương Đại Nhân, người nếu là tới. Xem nhà của chúng ta thiếu ra nói, xin lỗi, ngươi hẳn là biết, thiếu ra nhà ta mới vào đông đều không thấy khách. Đủ ngô, tư nguyệt nghĩ cửa thành những cái đó quan binh đối vương tuyết quân thái độ, còn có dương thiền tư nói vương tuyết quân thân phận, không khỏi ở trong lòng như thế đối quản ra nói. Vương tuyết quân cũng không cảm thấy kỳ quái, đem một tờ giấy giao cho quản ra, cười đến nói rất là tự tin, ngươi đem tờ giấy này giao cho nhà các ngươi thiếu ra, hắn nhất định hội kiến. Ta, quản gia, người nếu là muốn cho nhà các người thiếu ra một lần nữa cao hứng lên, liền không cần đem tờ giấy này tự mình khấu hạ. Là, Vương Đại Nhân. Quản gia lạnh mặt tiếp nhận, nhìn Vương Tuyết quân hồi lâu, mới mở miệng nói, thỉnh Vương Đại Nhân chờ một lát. Nói xong, xoay người, đem thiên môn mở ra một cái tiểu phùng, người đi vào, môn lại bị quan đến gác cao Ra các phủ, tư nguyệt hội tưởng vừa mới nhìn đến cạnh cửa. Cùng vương phủ giống nhau mạ vàng chữ to, ngay cả từ thể, chữ, viết đều rất giống. Cùng vương phủ giống nhau, toàn bộ kinh thành liền chúng ta hai cái phủ đệ biển hiệu là tiên hoàng ban tặng. Vương Tuyết quân cười nói, Nga, bọn họ này nhất đẳng, ít nhất đợi non nửa cái canh giờ, gió lạnh hô hô thổi mạnh, nghĩ bên trong ở người cùng nặng lớn lên giống nhau như đúc, tư nguyệt đảo một chút cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Kéo kẹt một tiếng, tiểu thiên môn bị mở ra, vương đại nhân mời vào. Quảng ra không có bất luận cái gì cảm xúc như là người chết, giống nhau thanh âm vang lên. Đi thôi, vương tuyết quân nhắc chân đi rồi một bước, lại lui trở về, và phủ lúc sau, vô luận nhìn đến cái gì đều không cần sợ hãi. Ân tơ nguyệt gật đầu, tuy là bởi vì vương tuyết quân đề điểm, làm đủ trong lòng chuẩn bị, nhưng ở bước vào này phủ đệ trước tiên, nhìn mảng viện bạch phiên lộ trắng, ở sát bén gió lạnh trung phiêu đẳng, nặc đại phủ đệ, chống trải đến làm người tim đập nhanh. Âm hàn tuân lệnh từ Nguyệt Tâm đều đang không ngừng mà đánh run run. Quảng ra mặt vô biểu tình mà ở phía trước dẫn đường, vương tuyết quân thừa dịp mặt nhỏ giọng mà nói, từ kia chuyện phát sinh lúc sau, nơi này liền vẫn luôn là cái dạng này, toàn bộ tướng quân phủ, sống sót, cũng chỉ có ra ngoài làm việc quản gia cùng bị phế đi hai Trần tiểu thiếu ra. Ân, gió lạnh như củ hô hô mà thổi mạnh, nhưng ở từ Nguyệt lỗ tai lại thành trầm thất khóc thuốc thiết. Nỗ lực ngăn chặn trong lòng nặng chịu khổ sợ, mân mân miệng, đi qua tiền viện, lại qua hoa viên đi tới chủ. Viện, đừng nói trong hoa viên không có một chút hoa tươi lục ý, chính là từ phủ đệ cửa đến bây giờ bọn họ vị trí vị trí. Toàn bộ phủ đệ, chưa bỏ màu xám, chính là hát bạch hai sắc cách màu đen mũ có rèm thoạt nhìn liền càng thêm áp lực, hắn vẫn luôn ở nơi này. Tư Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ân chưa bỏ mỗi năm ngày dỗ đi phần mộ tổ tiên tế bái. Mặt khác thời điểm hắn đều sẽ không ra cửa. Vương tuyết quân gật đầu. Hai người đi theo Quản gia vòng qua nằm viện, đi vào mặt sau vừa ra đơn độc sân. Nhìn trước mặt hai phiến nhắm chặt màu đen đại môn, từ nguyệt tâm không tự chủ được mà run run. hắn ở bên trong. Ấn, Quản gia gật đầu, vương đại nhân xin dừng bước, vị cô nương này, thỉnh đi theo nô tài. Tuy rằng Quản gia không rõ tiểu thiếu gia vì sao phải ở cái này, địa phương thấy một cái lai lịch không rõ cô nương. Phải biết rằng, nơi này, là biểu tiểu thư đều không thể đặt chân, bất quá, hắn vẫn là nghe từ thiếu ra mệnh lệnh, đem người mang đi vào. Tư Nguyệt sửng suốt, quay đầu lại. Nhìn vương tuyết quân, đi thôi, vương tuyết quân gật đầu. Tư Nguyệt quay đầu lại, nhìn chầm chậm kia hai phiến màu đen đại môn, đi theo quảng ra bước chân, từng bước một tới gần, sau đó, hai cánh cửa mở ra một người có thể quá khe hở, quản gia đứng ở một bên, cô nương, vô luận nhìn thấy cái gì, thỉnh không cần đại kinh tiểu quai. Tư Nguyệt trong lòng rùng mình, quản gia là ở cảnh cáo nàng hít sâu một hơi, gật đầu, hai tay khẩn bắt lấy tay áo, cất bước đi vào, đột nhiên, đôi mắt đột nhiên. Trợn to, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là Linh Bài, một đám đoan đoan chính chính mà dự tường, ở trên án bãi đến chỉnh chỉnh tè tè, đang xem có hứng thú. Nhìn kỹ, tâm đột nhiên co rụt lại, Linh Bài trên có khắc tất cả đều là da khác ra tên, nhiều như vậy. Trong đó rất nhiều tên nàng ở Vương Đại Nhân cho nàng tư liệu trung đều xem qua, nàng có thể tưởng tượng, nếu như không phát sinh kia chuyện, chuyện này cỡ nào náo nhiệt hạnh phúc toàn ra, rõ ràng Vương Đại Nhân trong miệng lão tướng quân, ra các hôn cả đời đều ở bảo vệ quốc gia, cứu người vô số, như thế nào liền sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy một cái thê lương bi thương nông nổi. Không khổ sở, đã qua ngần ấy năm, có cái gì hảo khổ sở? Một cái khàn khàn âm lãnh thanh âm vang lên. Tư Nguyệt lúc này mới chú ý tới phòng trong còn có một cái người sống, đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên xe lăn. lúc ban đầu nàng chỉ có thể thấy người nọ đỉnh đầu, thẳng đến hắn chậm rãi đem xe lăn chuyển qua tới, đầu tiên là màu trắng độ tan, tái. Nhật đến gần như trong suốt tay, thực mau, nàng liền thấy rõ người nọ toàn cảnh, khô gậy như xài, trên mặt không có ý tứ huyết sắc, một đôi không có gì sinh cơ mắt to. Tư Nguyệt đảo hút một hơi, người này chỉ cần lại dưỡng béo một ít. Nhưng không phải cùng nàng giống nhau như đúc, tháo xuống mổ có rèm làm tay nhìn xem. Người nợ vẻ mặt tĩnh mịch, nhìn nàng khi, biểu tình cũng không có biến hóa, cùng phía trước quảng ra cấp tư nguyệt đồng dạng cảm giác, cái xác không hồn, nghĩ bọn họ chia gian. Liên lụy, tư nguyệt cắn môi dưới khắc chế chua sóc, cùng với không ngừng hướng trong mắt dũng nhiệt khí, giơ tay liền đem mổ có rèm cấp lấy xuống dưới. Tuy rằng phòng nội ánh sáng thực ám, còn là có thể thấy rõ. A, quản gia cuối cùng phát ra một chút người nên có cảm xúc, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tư Nguyệt mặt, phát sinh kia chuyện khi tiểu thiếu gia đã 15 tuổi, khi đó tiểu thiếu gia liền trương dáng vẻ này, bụ bẩm, tròn tròn mắt to, chưa ngửi trước cười, rất là thảo hỷ. Trên xe lăn, người nọ nhìn chằm chằm Tư Nguyệt nhìn hồi lâu, quản gia xem nàng hữu nhỉ, xem cẩn thận. Khang khang thanh âm lại không giống vừa rồi như vậy tĩnh mịch. Tư Nguyệt có thể nghe ra, hắn ở nỗ lực mà áp lực mạnh liệt cảm xúc, là, tiểu thiếu ra, quản gia hoàng hồn, một mặt đi lên trước, có lẽ là bởi vì tư Nguyệt một khuôn mặt, cho nên động tác còn tính ôm nhùm. Ở xác định tư Nguyệt hữu nhĩ thường nốt rồi đó là thật sự khi, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái, là thật sự, tiểu thiếu ra, là, thật sự à, nói tới đây, như là nghĩ tới cái gì, cả người ngã ngồi trên mặt đất, giống cái tìm không thấy ra hại tử giống nhau. Khóc giống lên, tiểu thư nói chính là thật sự, trường nhạc hầu phụ, bọn họ làm sao dám, như thế nào có thể? Cái gì biểu tiểu thư, đều là giả, giả, giả. Có lẽ là áp lực hảo chút năm, ngồi dưới đất quảng ra xé rách thanh âm mang theo phẫn nộ, cưu hận, gần 60 tuổi lão nhẫn, khô khóc thân hình, nhảy ra gân xanh, còn có vặn vẹo gương mặt, đều cực kỳ giống kề bên tuyệt. Cảnh mảnh thú mà phát ra lệnh người thương tâm muốn chết than khóc. tư nguyệt cũng không có xem trên mặt đất quản ra hiện giờ hắn có thể phát tiết ra tới tự nhiên là tốt tuy rằng dùng như vậy và nuôi thanh âm phát ra bén nhọn mãnh liệt phẫn nộ làm nàng nghe vào lỗ tai đều cảm thấy khổ sở chua sót không thôi nhưng càng làm cho nàng lo lắng chính là cái kẻ khoảng cách nàng 5 mét xa nam nhân liền tư hắn yêu cầu quản ra xem nàng nhỉ sau kia một viên nốt ruồi đỏ nghiêm túc cẩn thận một ít nàng liền minh bạch người này cũng không phải một chút cũng không để bụng chỉ là hắn liền như vậy yên lặng mà ngồi ở trên xe lăn nửa thấp đầu cả người có hơn phân nửa bộ phận đều ở bóng ma bên trong làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn tư nguyệt tưởng hắn vẫn luôn như vậy áp lực thật sự không thành vấn đề sao nam nhân đi bỗng nhiên mà xoay người đôi diện kia một mảnh lệnh bài ha ha, trầm thấp tiếng cười truyền đến càng ngày càng cao thẳng đến cuối cùng tư nguyệt đều có thể đủ Nhìn đến hắn sợ ngồi xe lăn đang không ngừng mà đóng đưa, ha ha ha, mà nam nhân biến thành điên cuồng cười to. Như vậy tiếng cười, thê lương đến làm người không cảm giác được một tia sung sướng, ngược lại làm tư nguyệt cảm giác được vô tận đau xót kia một khắc, nàng rốt cuộc cảm nhận được trùy tâm đến xương chi đau, một lòng như là bị một con vô hình trột trong tay, theo kia tiếng cười cảm xúc phật phòng, bị dùng sức vuốt về thành các loại hình dạng, nước mắt ở nàng vô chi vô giác giữa rộng. Ra, theo trắng nọn gương mặt, một đường đi xuống, ở cằm chỗ rơi xuống trên mặt đất. Nam nhân tiếng cười dặn có hội lâu, lại ở tư nguyệt chuẩn bị tiến lên là đột nhiên im bặt, đó là nàng tâm hảo giống rốt cuộc bị bắt nát giống nhau, không thể ở nhảy lên, cũng đã không có hô hấp. Há mồm muốn nói gì, nhưng giọng nói như là tạp cục đá giống nhau, làm nàng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nam tự chuyển xe lăn chậm rãi tiến lên, thẳng đến ở linh bài trước mặt mới dừng lại, âm lạnh khàng. Khàng lại mang theo vài phần cười nhạo thanh âm vang lên, cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, các người thế sao? Ha hả ha, hai tiếng giống khóc giống nhau tiếng cười từ trong cổ họng phát ra, nghe thấy được sao? Tứ tỷ, cha mẹ, nàng là các ngươi duy nhất bảo bối nữ nhi, là đại ca, nhị ca, tam ca duy nhất ngồi muội các ngươi một đám đen hắn vụng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng lớn lên, các ngươi đều không có nghĩ đến đi. Gần không đến một năm thời gian, tứ tỷ liền bước lên các ngươi vết xe, đổ, hoa hạ lại là như vậy bi thống tiếng cười, cha, người hối hận sao? Lúc trước ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm liền ra tới an nhạc hầu ra, lại trở thành hại chết ngươi bảo bối nữ nhi hung thủ, ngươi là sinh khí đâu? Vẫn là hối hận, lẩm bẩm như lưu việc nhà giống nhau ngữ khí, ra các thánh lăng nhẹ giọng hỏi trước mặt linh bài, tự nhiên, hắn vấn đề không chiếm được trả lời. Yên lặng sau một lúc lâu, cha, nương, đại ca, nhị ca, ba cái, ô ô, chân chính bị thương bình thường thấp tiếng khóc. Chuyện đến, là hài nhi bất hiếu là tiểu đệ vô dụng, không có thể cứu được tứ tỷ, mới có thể làm tứ tỷ, ở thất nở hãm sâu tuyệt vọng dưới tình huống không thể không đi lên tuyệt lộ, tứ tỷ, đều là ta sai, đều là ta sai. Và các thánh lang tiếng khóc làm tơ nguyệt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được ào ào mà chảy xuống dưới. Phục hồi tinh thần lại quản ra một bên khóc một bên tay chân cùng sử dụng, mà bò đến ra các thánh lăng bên cạnh, thiếu gia không liên quan chuyện của ngươi, đều là nô tài Sai! Tướng quân phủ duy nhất tiểu thư, đó là bị trong phủ từ trên xuống dưới đều sủng bảo bối, hiện giờ rơi xuống như vậy kết cục, bọn họ trong lòng như thế nào có thể không khó chịu, không phẫn nộ. Ai nói cho các ngươi nặng là tự sát Tư Nguyệt dùng sức mà nuốt vài hạ, tạp ít hầu rô cuộc thông một chút. nhìn tại đây một mảnh linh bài trước từ trạch chủ tớ hai người nhẹ giọng mà hỏi ngược lại liền như vậy nhẹ nhàng một câu lại như là ở chủ tớ hai người đã vỡ nát trong lòng thật ra một cái huyết lỗ thủng lúc này hai người đầu óc đã không thế nào sẽ tự hỏi chỉ là dùng giống nhau trắng bịt mặt khiếp sợ ánh mắt tràn ngập hần ý chờ đợi tư nguyệt trả lời tư nguyệt tiến lên một bước các ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết này trong phủ tứ tiểu thư duy nhất đề đề hôn mê chưa tỉnh Thân sinh nữ nhi rời xuống không rõ, tướng quân phụ gia tới tiểu thư, sẽ như vậy mềm yếu ở ngay lúc này lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh, không màn sinh tử chưa biết đề đệ hòa thân. Nữ, sẽ không, quản gia đột nhiên lắc đầu, tứ tiểu thư sẽ không, vừa nghe tư nguyệt nói, quản gia rốt cuộc bừng tĩnh thực mau, một cái tàn nhẫn bàn tay đánh vào chính hán trên mặt, lúc trước lão nô như thế nào sẽ tin tưởng những cái đó nha hoàng bà tử nói, cho rằng tứ tiểu thư thật sự chịu không nổi đã kích. Được thức tâm phong, lão ra, phu nhân à, lão nô đáng chết à. Nói xong lời này, quy trên mặt đất đối với Linh Bài dập đầu. Ngươi là đáng chết, bất quá lại không phải hiện tại, tư. Nguyệt nhìn trước mặt hai người, câu mày nói, các ngươi thật là tướng quân phủ người sao. Năm đó lão tướng quân cùng vài vị thiếu tướng quân vì sao mà chết, tao người nào phản bội. Các ngươi không đi tìm hung phạm báo thụ ngược lại một mặt trầm tĩnh ở bi thương bên trong, các ngươi cho rằng các ngươi làm như vậy. Chân chính cao hứng chính là ai? Nói tới đây, từ Nguyệt chỉ vào trước mặt Linh bài, ta tưởng tuyệt đối không phải là bọn họ, mà là những cái đó như cụ tiêu giao bên ngoài kẻ thù. Ra các thanh lăng ngơ ngác mà nhìn đứng ở trước mặt hắn nữ tử, này một khuôn mặt hắn lại lại quen thuộc bất quá, hai mươi năm trước, hắn mỗi ngày tỉnh lại từ trong gương đều sẽ thấy mặt, nhìn nàng đỏ bừng trong mắt là tất cả đều là thực nghe không thành gương, mặt vô biểu tình trên mặt hắn có thể nhìn ra một tiêu ôn nhù Cực kỳ giống trước kia mẫu thân ở khi đối chính mình nghiêm khắc bộ dáng. Lại đây, phát tế qua đi, bình tĩnh lại ra các thanh lăng nhìn trước mặt nữ tử, nỗ lực muốn bài. Trừ vẻ tươi cười, nè hà hảo chốt năm đều không có cười quá, đã quên mất như thế nào đi cười, khẽ động cũng gần chỉ là khô gậy ra mặt mà thôi. ân tư nguyệt gật đầu, đi lên trước, trước mặt người này không chỉ là thân nhân, càng là có giống nhau gương mặt người. Như vậy cảm giác rất là kỳ dị, làm hai người tâm đều không khỏi thân cận lên, ở ra các thanh lăng trước mặt ngồi xổm xuống. Nói nói ngươi mấy năm nay sự tình đi. Rủi tay muốn sờ sờ Tư Nguyệt đầu, lại ở nửa đường trung ngừng lại. Đặt ở trên đùi, ra các thanh lăng nghiêng đầu, cha mẹ bọn họ cũng muốn nghe xem. Tư Nguyệt cũng không ngại đối phương động tác, biết hắn trong lòng còn có một tia trần trờ. Ta nhạc tự quá đến nhưng thật ra thật không tồi, nhẹ giọng mà đem nàng phía trước sinh hoạt nói ra, thảo trước thời điểm ra các thanh lăng cùng quản gia đều đau lòng không thôi, rõ ràng là thiên kim tiểu thư lại rơi xuống như vậy xa xôi địa phương, con gã cho một cái nông thôn hán tử, chẳng qua, đang xem thấy tư nguyệt. Trên mặt có hạnh phúc tươi cười, đã đã trải qua quá nhiều hai người đối với vinh hoa phú quý, giọng dõi chi thế sớm đã xem đến thực pha nhạc. Vậy người hồi kinh là vì... Và các thanh lăng mở miệng hỏi. Thủ luôn là muốn báo, tư nguyệt đứng dậy, nhìn ra các thanh lăng, vô luận ngươi có tin hay không, cho dù là không có người hỗ trợ, trường nhạc hầu phụ những người đó ta một cái điều sẽ không bỏ qua. Hiện giờ trường nhạc hầu chính là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi không cần như thế thử. Ta, ngươi này một câu có phải hay không liền thừa nhận ta. Tư nguyệt đột nhiên vương đôi tay, bắt lấy ra các thanh lăng khô gậy móng vuốt. Quả nhiên lạnh băng thật sự, thấy đối phương biểu tình sửng suốt, thân mình cũng đi theo cứng đờ đến lợi hại, ngợi lên một nụ cười. Ta đã có một cái thực tốt phụ thân, tuy rằng hắn rời đi, đến nỗi trường nhạc hầu, hắn nếu là thật sự cùng mẫu thân chết không quan hệ nói, hắn mới có có thể là ta phụ thân, nếu không, ta sẽ không muốn một cái hại chết ta mẫu. Thân phụ thân, tư nguyệt lời này nói được kiên quyết, không có một thi do dự, phải biết rằng kiếp trước kiếp này, cha mẹ nặng đối nặng đều là cực hảo. cho dù là bọn họ đi đến độ rất sớm làm nặng lưu lại thật nhiều tiếc nuối nhưng này cũng không liền ý nghĩa nàng thiếu tình thương của cha lại nói như thế chuyện đó thật sự cùng trường nhạc hầu có quan hệ kia cây gọi là thân sinh phụ thân đối nàng có tình thương của cha sao người nhân thật ra quả cảm mô bàn tay thượng truyền đến độ ấm làm ra các thanh lăng tầm sinh không tha nhìn dáng vẻ của người tựa hồ sớm đã có chủ ý người tính toán như thế nào làm Tư Nguyệt buông ra da các thanh lang tay, đi đến hắn mặt sau, đẩy hắn xe lăn, hướng từ đường cửa mà đi, hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi hẳn là đi ra nơi này, nhìn xem bên ngoài không trung, gia các phụ lão tử quân thời đại sớm đã qua đi, người thân là trong phủ đời thứ hai, cũng nên có đường ra nhân bộ dáng. Gia các thanh lang cũng không có phản đối, tụy. Ý Tư Nguyệt đem hắn đẩy ra từ đường cổng lớn, cảm thụ được sắc bén gió lạnh. Nhìn hiệu quạnh tĩnh mịch giống nhau ra, đen nhánh mắt to không có một tia làn sóng. Đối với ta tới nói, quan trọng nhất chính là, chính là chính danh. Tư Nguyệt cười nói, không nghĩ xem trong phủ như thế bộ dáng, dụ xuống mi mắt nga, ta đây liền chờ người kêu ta cử cử kia một ngày, cũng đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Sẽ không, đêm nay liền có thể. Tư Nguyệt cười nói, bất quá, ta tưởng người hẳn là có thể cho. Ta mượn hai cây có thể tự do xuất nhập trường nhạc hầu phủ người đi. Ra các thanh lăng nghiêng đầu, nhìn Tư Nguyệt, nếu ta không mượn đâu. Trên mặt tuy rằng như cổ âm lạnh, bất quá, trong mắt lại có ý cười. Ta đây liền hướng vương đại nhân mượn, người không biết đi, chúng ta một nhà bốn người hiện tại còn ở tại vương đại nhân trong viện. Tư Nguyệt nhẹ giọng nói. Dọn về tới, quả nhiên, ra các thanh lăng không hề nghĩ ngợi mà nói, quản gia, cho hắn hai người, thuận tiện cho bọn hắn thu. Thập ra một cái sân, ân, theo ta cách vách cái kia đi, không cần làm cho cùng trong phủ giống nhau. Nói xong lời này, ra các thanh lăng đẩy xe lăn rời đi. Vương Tuyết Quân đối với Thư Nguyệt quyết định cũng không ngoài ý muốn, "Tiểu Tâm chút, nếu có cái gì yêu cầu, có thể tới Vương phủ tìm ta." Đa Tạ Vương đại nhân, nhìn theo Vương Tuyết Quân rời đi, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời nói, "Mẫu thân, chúng ta lại muốn chuyển nhà sao?" Ân, Thư Nguyệt gật đầu, nhìn hiện tại sắc trời, còn kịp trở về chuẩn bị cơm chiều nghĩ kia không có một thi nhân khí tướng quân phụ còn có bị cừu hận trang ngập cửu cửu người một nhà cùng nhau ăn cơm hẳn là sẽ làm hắn vui vẻ một chút đi phân khối tiểu bảo chúng ta muốn đi mẫu thân cửu cựu cũng chính là các ngươi cửu công ra trù cửu cựu là đối mẫu thân tới nói rất quan trọng thân nhân các ngươi nhất định phải đối cửu công hảo biết không biết hai người giơ lên đồng dạng thảo hỷ tươi cười đồng thời nói bốn người đồ vật cũng Không nhiều, thực mau luyện đóng gói hảo, chờ tới rồi ra các phủ thời điểm, nhìn cùng vương phủ giống nhau đại cửa, tư nguyệt, chúng ta ở nơi này thật sự hảo sao? Dương Thiên Hà có chút bất an hỏi. Yên tâm, tư nguyệt cho Dương Thiên Hà một cái an tâm biểu tình, theo sau đối với ba người nói, nơi này có chút không giống nhau, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Ân, ba người đồng thời gật đầu, chờ chân chính vào tướng quân phụ sau, mới hiểu được lợi này là có ý tứ gì, nơi này, nơi nào như là. Người sống chủ địa phương a, nơi trốn lộ ra thê lưng cùng tỉnh mịch, mẫu thân, cửu công luyện ở nơi này mặc sao? Ân tơ nguyệt nắm tiểu bạo tay, gật đầu, toàn bộ trong phủ, cũng chỉ có các người cửu công cùng vừa rồi giá xe ngỡ quảng gia hai người, cho nên, các người cũng không cần câu thúc. Đến nỗi tại đây trong phủ chỗ tối có bao nhiêu người, dù sao nàng là không cảm giác được. Nga, ở như vậy hoàn cảnh hạ, dương thiên Hà phụ tử ba người muốn dường như không có việc gì mà cười ra tới. Thật đúng là có chút miễn cưỡng. Thực mau, quản gia liền đuổi lại đây, cấp ba người dẫn đường, hoàn toàn không giống Vương Phủ Tinh Điêu tế Trác, nơi này có thể nói ra phòng ốc chính là một mảnh hoang vắng, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, vào hộ viện, thực mau liền đến mục đích điệt. Này xem như ra các phủ duy nhất bình thường sân, ít nhất khắp nơi không có treo bạch phiên lộ trắng, hai tiếng sân, trong phòng bố trí lấy tối nhã là chủ, gia cụ gì đó đều thực đầy. Đủ hết, phòng bếp nhỏ cũng là cái gì đều bị tề, nhìn không có một chút hoa cỏ hoa viên nhỏ, đối lập khởi cái này sân bên ngoài ra các phủ mặt khác cảnh sát, đã hảo quá nhiều. quản gia phiền toái ngươi chuyển cáo nhà ngươi lão ra, buổi tối lại đây ăn cơm chiều. Tư Nguyệt cười nói, lão ra, quản gia sửng suốt, theo sau là thoải mái, là hẳn là kêu lão ra. Gia các thanh lăng vừa nghe lời này, chậm mặt hồi lâu, quản gia hiện tại luyện qua đi đi. Là, lão ra, quảng ra một mặt nói, mà ra cát, thanh lăng đối với cái này xưng hô cũng không có nói cái gì. Hai người thực mau liền đến tỉnh viện, nhìn trong viện bài trí, và các thanh lăng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau ở trong lòng bước lên một mặt cười khổ, thói quen làm tan sự hoàn cảnh, hiện giờ rơi xuống bình thường địa phương, ngược lại có chút không thích ứng. Trong phòng bếp truyền đến nói chuyện thanh âm, thỉnh thoảng còn có vui sướng tiếng cười. Lại nhìn mạo khói nhẹ phòng bếp, thật là thực không thói quen. Mà, trong phòng bếp, sao cho sự tình tự nhiên là giao cho tư nguyệt, Dương Hương Bảo cùng Dương Tây Tây hai người tệ ở bên nhau nhóm lửa, Dương Thiên Hà phụ trách giữa rau, người một nhà phân công minh sát, vội đến khí thế ngất trời, vì thế, đường Dương Thiên Hà vây quanh tạc về, bưng một trậu dao xanh xuất hiện ở hướng bên cạnh giếng đi đến thời điểm, liền thế xuất hiện ở hậu viện ra các thanh lang cùng quản gia hai người. Bất thành lình che mặt làm hai phương người đều có chút kinh ngạc ra các. Thanh Lăng cùng quản gia nhìn Dương Thiên Hà dáng vẻ này, có chút giật mình, phải biết rằng tại đây đối chủ tớ trong mắt, là kiên định mà đem quân tử xa nhà bếp chấp hành rốt cuộc, mà Dương Thiên Hà tắt có chút chân tay lúng cuốn, nhìn ngồi ở trên xe lăn ra các Thanh Lăng, nghẹn một hồi lâu mới lộ ra một ngụm xem thường, đỏ bừng mặt kêu lên, "Cứu cứu." Cái này đến phiên ra các Thanh Lăng không biết nên như thế nào ứng đối. Đồng ý đi, đừng nói tư nguyệt cho tới bây giờ đều còn không có keo. Nàng cửu cửu chính là keo, cái này ngoại sinh nữ tế hắn còn không có tiếp thu đâu, nếu là không ứng nói. Tư nguyệt cung kia hai đứa nhỏ có thể hay không cảm thấy hắn không ngạo ở chung, thời gian dài quá cùng người ngăn cách sinh hoạt, ra cách thanh lăng ở nhân tế các giao thượng đã không có phía trước bác diễn linh lùng. Trong đầu rúi giấm hồi lâu, trên mặt lại là một mảnh đờ đẫn, ân, rốt cuộc, hắn phát ra như vậy một thanh âm. Theo sau mở miệng nói, người chính là Dương Thiên Hà. Đúng. Vậy, cửu cửu. Có thể được đến từ Nguyệt Trưởng Bối đáp lại, Dương Thiên Hà đã phi thường cao hứng, nghĩ trong viện lạnh cửu cửu, người mau đến trong phòng ngồi, nơi này lãnh thật sự. Vì thế, có chút cao hứng quá mức Dương Thiên Hà buông trong tay bồn gỗ, tiến lên, đẩy ra quảng ra, vui tươi hứng hở mà đẩy ra các thanh lăng hướng nhà chính đi. Một mặt quảng ra ngơ ngác mà nhìn biến mất ở hậu viện hai người. Lại quay đầu lại nhìn trên mặt đất đồ ăn bồn, chỉ sợ trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ có. Chính hắn biết, lại nói bên này, dương thiên Hà nhất thời não nhiệt mà đem ra các thanh lăng đẩy mạnh nhà chính, lại đảo thường trà nóng, cựu cựu uống trà. Đẩy đến ra các thanh lăng trước mặt, nói xong lời này lúc sau, nhìn lạnh một khuôn mặt cựu cựu chậm gì gì mà uống trà, hắn mới bừng tỉnh, xấu hổ mà đứng ở một bên, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Như vậy xấu hổ vẫn luôn liên tục đến Thư Nguyệt Thanh âm vang lên, Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà lúc này mới nghĩ đến, Thư Nguyệt, còn chờ hắn giữa rau đâu, cựu cựu, người trước làm, ta đi giữa rau. Bất quá, nói xong lời này, ở ra các thanh lăng không có gật đầu phía trước hắn là không dám dời đi. Ra các thanh lăng bưng chén trà tay đang nghe Dương Thiên Hà hoàn toàn không biệt nữ, mà nói hắn cảm thấy biệt nữ nói khi, rất nhỏ run dãy vài cái, đi thôi. Theo sau ngơ ngác mà nhìn Dương Thiên Hạc cười đến thực xuẩn mà chạy đi, hắn trong lòng tò mò, hắn cái này cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế rốt cuộc là như thế nào ở. chung chỉ sợ toàn bộ trong kinh thành cũng tìm không ra như vậy một đôi vợ chồng tới. Từng đạo hương khí phát mỗi nhiệt độ ăn bại thượng chờ đến cuối cùng một đạo nhiệt độ ăn đi lên thời điểm, tư nguyệt mới mang theo Dương Tây Tây cùng Dương hưng Bảo, xuất hiện ở ra các thanh lăng trước mặt, cửu công Dương Tây Tây cùng Dương hưng Bảo đồng thời kêu lên. Đối với Dương Hưng bảo này một tiếng cửu công, ra các thanh lăng trong lòng là không có gì chướng ngại, bất quá nhìn cao to, nhìn tuổi ít. Đất cũng có 18 tuổi Dương Tây Tây, lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, nếu hắn nhớ không lầm nói, Tư Nguyệt đảo hiện tại cũng mới 18 tuổi đi, đừng nói Dương Tây Tây, chính là này Dương Hưng bảo Tư Nguyệt nói cũng có 8 tuổi, nghĩ đến đây, nhìn Tư Nguyệt, này hai cái thật là người sinh ra tới hai tử. Tư Nguyệt vừa nghe, tươi cười rất là sáng lạng. Phân khối là chúng ta ba năm trước đây nhặt được, ta là Tiểu Bảo mẹ kế. Mẹ ruột, Dương Hưng Bảo nhìn Tư Nguyệt nói, theo sau, quay đầu. Lại, nhìn ra các thanh lăng, cửu công, là mẹ ruột. Nhìn vẻ mặt chắc chắn Dương Hưng Bảo, lại nhìn Tư Nguyệt, ăn cơm trước đi, Tiểu Bảo vấn đề một hồi lại nói. Chầu này cơm, ra các thanh lăng chính là không có ăn nở đồ ăn là cái gì thư vị, nhìn trước mặt hòa thuận vui vẻ người một nhà, bốn đôi mắt không mang theo tạp chất mà quan tâm. từ kia sự kiện lúc sau liền phản phất ở vào lạnh băng bên trong hắn rốt cuộc lại một lần cảm nhận được ấm áp cửu công người muốn ăn nhiều một ít như vậy mới có thể chân chính cùng ta mẫu thân giống nhau như đúc dương hưng bảo cười nói hắn có thể từ cửu công không quan hệ trung tìm ra mẫu thân bóng dáng chỉ là cái này cửu công thật sự là quá gầy phía trước một tháng lên đường lại đây mẫu thân đều gầy thật nhiều dương tây tây nói tiếp Gấp một khối hắn thích nhất xương sườn phóng tới tư nguyệt trong chán, theo sau lại gấp một khối phóng tới ra các thanh lăng trong chán, mẫu thân muốn bổ, bất quá, cựu công ngươi càng hẳn là nhiều bổ. Bổ! Đúng vậy, cựu cựu, tư nguyệt làm đồ ăn, ăn rất ngon, ăn nhiều một chút. Dương Thiên Hà cười nói. Các ngươi yên tâm đi, tư nguyệt cười đến vẻ mặt tự tin nói, nhớ trước đây, tiểu bảo cùng phân khối gậy thành cái dạng gì, hiện tại nhịn nhìn lại bọn họ. nhất định có thể đem ngươi cũng dưỡng đến trắng trẻo mập mạc. Ra cách thanh lăng nghe này toàn ra nói, lại nhìn này bốn khẩu người, trừ bỏ dương thiên hà có chút hắc, lớn lên rất là cường tráng ở ngoài, mặt khác ba cái nhân còn không. Phải là trắng trẻo mập mạc sao? Có lẽ là không khí quá hảo, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, đem sở hữu đồ ăn đều ăn đi xuống. Đêm này, đêm khuya tĩnh lặng là lúc bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, tư nguyệt đứng dậy, mẫu thân ta cũng phải đi. Ta cũng muốn. Bởi vì thay đổi hoàn cảnh, lo lắng hai đứa nhỏ trong lòng sợ hãi, cho nên, như cũ như là ở nhà như vậy, Dương Hưng Bảo đi theo Tư Nguyệt, Dương Tây Tây cùng Dương Thiên Hà cùng nhau ngủ. Phân khối, Tiểu Bảo, các ngươi hảo hảo ngủ. Đây là nương chính mình sự tình. Tư Nguyệt hổ mặt nói. Tư Nguyệt, chúng ta không phải người một nhà sao? Dương Thiên Hà đúc kết tiếng vào. Ngươi lại xem náo nhiệt gì, Tư Nguyệt có chút vô ngữ. Những nhìn mặt tốt ba người dùng đồng dạng trở mong ánh mắt nhìn nàng khi, tư nguyệt là thật sự cự tuyệt không được, Dương Thiên Hà, đây là người tự nguyện, nếu là xảy ra chuyện gì, lại hối hận lại trách ta cũng không còn kịp rồi. Ta sẽ không. Dương Thiên Hà vội vàng lắc đầu, hắn rõ ràng tư nguyệt. Phải làm sự tình chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều, hắn tuy rằng giúp không được gì, lại cũng tưởng bồi nàng, nhìn nàng. Đến nỗi phân khối cùng tiểu bảo. Tư Nguyệt tiến lên một bước, đèm tay đặt ở phân khối trên vai, ta nói chỉ là nếu, vạn nhất chúng ta gặp cái gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải mang theo tiểu Bảo rời đi, nếu là liền tiểu Bảo cũng bảo hộ không được, cũng muốn nghĩ cách chính mình an toàn rời đi. Mẫu thân, giường tay tay đột nhiên cảm thấy đặt ở, hắn trên vai mạnh tay rất nhiều. Đáp ứng ta, ta khiến cho các ngươi tham dự, nếu không, không hề nghĩ ngợi. Tư Nguyệt một bộ không có thương lượng bộ dáng, làm giường tay tay không thể không gật đầu. Đêm tối từ đường cạn thêm quỷ mì âm chầm, từng hàng linh bài ở U ám ánh nến hà càng thêm khủng bố lên, ra các thánh lăng có chút kinh ngạc nhìn trước mặt bốn người, người như thế nào đưa bọn họ cũng mang đến. Cựu cứu chúng ta là người một nhà. Dương Thiên Hà mở miệng nói, hắn từ vương tuyết. Quân trong miệng là biết một chút sự tình, những nghe nói là một chuyện, đang xem thấy nhiều như vậy linh bài khi, vẫn là không khỏi trong lòng dung sợ, một hồi tai họa. Đi như vậy nhiều người, cửa ải khó khăn nhiều năm như vậy đi qua, cái này phủ đệ như cũ là một bộ làm tan sự bộ dáng, nếu là đổi làm hăng, khẳng định là chịu không nổi. ân ra cách thanh lăng không có gì cảm tình mà đáp lại, theo sau nói, Tư Nguyệt, người đã mang đến, chứng minh cho ta xem. Các ngươi đừng lên tiếng, đứng ở chỗ tối đi. Tư Nguyệt cười nói, thấy ba người đều chạm hảo, có thể bắt đầu rồi. Cửa sổ đột nhiên bị mở ra, do lạnh rót nhập, ngọn nến tắt. Chỉ có bên ngoài xanh trắng ánh trăng âm chầm chậm mà xái như thình thịch hai hạ, là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nguyên bản hôn mê chung người tỉnh lại, ai ra, hai cái lão mộ tử hô đau thanh âm truyền đến. Ha ha, nữ tử thanh lãnh tiếng cười làm hai người từ bị quăng ngã đau đớn trung tỉnh táo lại, lúc này mới cảnh giác đánh giá bốn phía dưới. Ánh trăng ra cách ra lên bài một đám dẫn và mi mắt, các nàng trợn to sợ hãi đôi mắt, hít hà một hơi. ha ha càng thêm lạnh băng tiếng cười làm các nàng sợn tóc gái, Thúy Mà Ma, Thanh Mà Ma, các ngươi hảo hảo xem xem, ta là ai? Tư Nguyệt đi vào hai người bên người, kéo ra bị miếng vải đen bao phủ giả Minh Châu, đặt ở trước ngực giả Minh Châu ánh sáng từ dưới lên trên, chiếu Tư Nguyệt mặt. Trước lời, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái phi đầu tán phát nữ tử, trắng nọn cầm, mặt trên cái. mỗi cái chán là càng ngày càng ám, xem không rõ lắm, nhưng cố tình kia một đôi tròn tròn mắt hạnh phím, ra cười lạnh các nàng có thể xem đến rõ ràng, nhìn trước mặt như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt quen thuộc thân ảnh. Tứ tiểu thư, hai người là sợ tới mức cả người run run, hoảng sợ mà kêu, Thúy ma ma càng là không ngừng mà trợn trắng mắt. Nghe nói Thúy ma ma có một cái thực đáng yêu tôn tử, âm lãnh thanh âm mang theo vô hạn tà ác. nếu là thúy ma liền như vậy hôn mê bất tỉnh ta liền tìm kia đáng yêu tôn tử nói chuyện không cần ạ tứ tiểu thư thúy ma vừa nghe khóc hô tứ tiểu thư đều là nô tỳ sai nô tỳ đang chết cầu tứ tiểu thư bôn tha ta kia đáng thương tôn tử đi thúy ma không ngừng mà rập đầu nàng rốt cuộc trải qua sự tình không ít nguyên bản tưởng có người giả thần giả quỷ Cho nên, cố ý nhìn về phía trước mặt người chân, này vừa thấy, càng là sợ tới mức hồn đều không có, không có chân, thật là tứ tiểu thưa quỷ hồn. Tha người kia, đáng thương tôn tử, ta đây nữ nhi đâu? Thân là hạ nhân, chủ bán cầu vinh, các người, còn có cái gì thể diện sống tạm ở trên đời này? Thanh lãnh thanh âm đột nhiên thế lương lên, làm trên mặt đất hai người tâm đi theo nhắc lên, đại viên đại viên mồ hội lạnh không được mà đi xuống lăng. Bất quá, chết quá tiện nghi các ngươi, nghe nói qua câu hồn đoạt phách sao. Ha ha, ác độc tiếng cười truyền đinh, thanh ma ma, thúy ma ma, năm đó ta là chết như thế nào các ngươi lại rõ ràng bất quá, ta muốn câu. Các ngươi hồn, cho các ngươi thân thủ đưa các ngươi trí thân lên đường, giống ta giống nhau cách chết, các ngươi có chịu không? Thanh ma ma cùng thúy ma ma đồng thời lắc đầu, hoảng sợ nước mắt nước mũi bay loạn, chỉ biết không được mà dập đầu cầu tình. Các ngươi hiện tại chính là khái đã chết đầu. Ta cũng sẽ không buông tha các người trí thân, nhớ năm đó, các ngươi không nhà để về thời điểm, là ta cha mẹ cứu các ngươi, giống các ngươi như vậy lấy oán trả ơn nô tài, một đám đều hẳn là hạ mười. Tám tân địa ngục, ác độc ngôn ngữ làm hai người dung đến càng thêm lợi hại, các ngươi một đám đều phải vì ta nữ nhi trung cùng. Tứ tiểu thư, nô tự biết sai rồi, thanh ma ma đột nhiên nói, năm đó sự tình phát sinh lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn là có ngật đáp. Nguyên bản cho rằng ngận ấy năm đi qua, sẽ không có việc gì, không nghĩ tới báo ứng trung quy vẫn là tới. tuyệt vọng trung nàng đột nhiên trong mắt hiện lên một thê ánh sáng, tứ tiểu thư, tiểu tiểu thư cũng chưa chết, nô tị. Năm đó cũng không có nghe phu nhân nói đem tiểu tiểu thư chết chìm. Hừ, hiện tại nói này đó đều không có dùng, nữ nhi của ta đã chết, tư nguyệt khoe miệng gợi lên một mạc ý cười, đột nhiên cong lưng, mặt để sát vào thanh ma ma, sợ tới mức nàng đột nhiên lôi về phía sau. Ta tự nhiên biết nữ nhi của ta không phải bị chết chìm, thanh ma ma, ta cái gì đều biết, thuận thanh an nguyện dương ra thôn sau núi, ha ha, ngươi còn không bằng đem nàng chết chìm, ta nghĩ đến như thế nào xử trí các ngươi. Người một nhà, cho các ngươi giống ta nữ nhi như vậy, bị trong núi khém lan hổ báo sống sợ sợ phanh thay, sau đó nuốt vào bụng như thế nào, không cần à, tứ tiểu thư, thanh ma ma vẽ mặt xanh trắng, nu thì không nghĩ tới sẽ như vậy, ta không biết kia trong núi có xài lan hổ báo, ta cho rằng. Ta cho rằng người sẽ bị lên núi săn thú thở sang cấp mang về nhà, Nô tỳ thật sự không biết sẽ như vậy. Nghe được thanh ma ma nói như vậy, ra các thanh lăng cùng quản ra trong lòng đều buông lỏng, theo. Sao trong mắt tất cả đều là ngoan độc, nếu như không phải cận tồn lý trí ngăn lại, bọn họ đã một cái tác đem này hai cái bối chủ nô tài trục chết. Muốn ta buông tha các ngươi người nhà sao? Không nói chuyện thanh âm mang theo vô hạn ác ý, hai người đồng thời gật đầu hiện giờ đã qua giờ tí. Xem như tháng chạp 22, nếu là không nghĩ ta đủ rồi các ngươi hồn, cho các ngươi thân thủ đưa trí thân lên đường, thúy ma ma, tiếp theo vóc dáng khỉ một quá, chính là năm cũ, ta lúc trước là chết như thế. Nào, ngươi liền tự mình hiểu biết đi, đến nổi thanh ma ma, liền nhiều cho ngươi một ngày cùng người nhà gặp nhau, ở 12 cái canh giờ lúc sau, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Nhớ kỹ, muốn cùng ta bị chết giống nhau như đúc Ngay cả thần thái biểu tình cũng muốn giống nhau, nếu không, ta sẽ không buông tha các ngươi thân nhân. Nói xong lời này, Tư Nguyệt một cái thủ thế đi xuống, hai người té xỉu trên mặt đất. Người tin tưởng các nàng sẽ dựa theo người nói lầm, và các thanh lăng hơi, mang chào phúng thanh âm vang lên. Các nàng sẽ, Tư Nguyệt khẳng định mà nói, cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt bốt lòng, ở hai cái ma ma lòng bàn tay viết xuống 23, 24 hai cái con số, mang các nàng trở về đi. Hai cái hát ảnh hiện lên, trên mặt đất đã không có hai cái ma ma bóng dáng, phòng trong ánh sáng lại lần nữa bốc cháy lên, người cây gọi là báo thù chính là như vậy. Ra các thánh lăng có chút bất mãn mà nói. Cựu cựu tơ nguyệt cười kêu lên, nhìn ra các thanh lăng sửng suốt, đi lên. Trước lại một lần ra tay bắt lấy hai tay của hắn, người quá nóng vội, nghe một chút ta đối báo thù lý giải, cái này tân niên. ta muốn trường nhạc hầu phủ đều từ trên xuống dưới đều sống ở sợ hãi bên trong mà đồng dạng cũng muốn cửu cửu có thể quá một cái vui sướng tân niên cửu cửu không cần phải gấp gáp phản bác ta ngươi tưởng tượng chúng ta toàn ra ăn được mặc tốt chơi hảo lại nghe ngơi người hồi báo trường nhạc hầu phủ những người đó là như thế nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngươi không cảm thấy rất có ý tế sao đúng vậy cửu công ta đều có chút gấp không chờ nổi dương tây tây hai mắt tỏa ánh sáng mà nói những cái đó người xấu tốt nhất chính mình hù chết chính mình dương hưng bảo gật đầu dương thiên hà cũng rất tán đồng hắn tuy rằng là người thành thật nhưng lại hiểu phản bội chủ tử nô tài là đáng chết hắn cũng tuyệt không sẽ có kia dư thừa đồng tình tâm cựu cựu mau ăn tết dính máu đen đổi thật sự mê tín ra các thanh lăng nghe bốn người người liếc mắt một cái ta một ngữ mở miệng nói bất quá cả người lạnh băng hơi thở thiếu thật nhiều kia cửu công, ta cùng ca ca muốn dưỡng một cái cậu cùng một đầu con lừa con, Dương Hưng bảo thấu tiếng lên, đối với ra các thanh lăng nói, ta cùng cửu công người nói, phía trước chúng ta huynh đệ hai cái. Về phòng trên đường, Dương Tây Tây đẩy ra các thanh lăng, Dương Hưng bảo điểm điểm mà đi theo, miệng nhỏ kéo không ngừng nói hát quyển quyển cùng con lừa con thú sự, Dương Thiền Hà. Bán theo cười ở phía sau đi theo, tiểu thư, ngươi thật sự muốn buông tha những cái đó cậu nô tài người nhà. tự nhiên ta nghĩ đến là nói chuyện giữ lời tư nguyệt gật đầu bất quá quản gia ta đã ứng rồi, cửu cửu đáp, ứng. Cửu cửu đáp ứng rồi cựu cựu nhân không đáp ứng cho dù cựu cựu đáp ứng rồi quản gia người đáp ứng sao quản gia lắc đầu rất dễ dàng mà liền minh bạch tư nguyệt ý tứ trong lời nói ta hiểu được tiểu thư quản gia một mặt nói bất quá tư nguyệt thế nhưng có thể cảm nhận được hắn trên người phát ra thì huyết cùng cao hứng quản gia dương thiên hạ theo như lời cũng cực kỳ chính xác Quá nương chính là muốn vui vẻ, tốt nhất không cần dính máu. Ta biết như thế nào làm, tiểu thư, quảng gia lại một lần gật đầu. Nghĩ này thân mình thân mẫu làm mang theo loại nào tâm tình chết đi, nghĩ kia một tảng lớn linh bài, lại nghĩ lúc ban đầu thấy cửu cửu khi trong mắt tĩnh mịch, nàng thật sự không có dư thừa đồng tình tâm đi quảng không chút nào tương quan người, lúc trước những người đó bối chủ thời. Điểm nên nghĩ đến, sẽ rơi vào cái cái dạng gì kết cục. Tư Nguyệt thật sự nói như vậy. Nghĩ ngơi trước, ra các thanh lăng mở miệng hỏi, đúng vậy, lão ra, và các thanh lăng nằm ở trên giường thật lâu sau, mới mở miệng nói, nhiều năm như vậy, đủ rồi, ta cũng nên tỉnh lại đi lên, bằng không, xe biệt kia tiểu nha đầu chế diệu, là, lão ra, quảng giả như cũ một mặt, chỉ là trong mắt hiện lên vui mừng cùng nước mắt, làm người âm thầm bảo hộ bọn họ bốn người, ra các phủ không thể lại ra cái, gì ngoài ý muốn. Là, lão ra, như cũ là giống nhau trả lời. Các vạch sân, tư nguyệt, người nói các nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Cây đổ bầy khỉ tang, ra các phụ ngã xuống, ta nương liền cùng trường nhạc hầu không hề môn đăng hộ đối. ở hơn nữa ta nương bản thân liền không được sủng, sẽ bị phản bội cũng không ngoài ý muốn. Tư nguyệt đạm nhiên mà nói, chẳng qua, mọi người đều phản bội nói, như vậy, khẳng định là có người dùng ta hôm nay đồng dạng thủ đoạn. Nga, Dương Thiên Hạ nghe. Xong lời này, không biết nên nói cái gì, quả nhiên thực phức tạp. Dương Thiên Hà, người không cần phải xen vào những cái đó sự tình, không nghĩ ra cũng không cần tưởng, chỉ dùng làm người thích làm sự tình là được. Tư Nguyệt Cười nói, chính là ngươi Dương Thiên Hà có chút do dự, ta có thể ứng phó được đến. Tư Nguyệt Cười nói, này ra các vụ rất lớn, chờ đến đầu xuân, người muốn loại cái dạng gì thảo dược đều có thể. Ơn, Dương Thiên Hà ánh mắt sáng lên, theo sau gật đầu. Anh Mama, cùng Thúy Mama tỉnh lại là lúc, vẫn là ở chính mình phòng, tướng công an ổn nằm ở bọn họ bên người, hai người toàn cho rằng chính mình chỉ là làm một cái ác mộng, rửa tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, không dám ngủ tiếp, trực tiếp như vậy trợn tròn mắt đến hương đông. Sáng sớm, Thúy Mama dời giường, giữa mặt là lúc, thấy trên tay con số, cả người đều nhảy dựng lên, kêu sợ hãi ra tiếng, thao đồng rơi xuống đất, làm sao vậy? Hấp thấp bột trộp, này nếu là hầu hạ chủ tử, người phải ăn trường. Hình, nàng đang ở mặt quần áo nam nhân bất mãn mà nói. Không có việc gì. Thúy mama sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng, run dậy đem thao đồng cầm lấy tới, lưu lại này hai chữ, lại ra cửa múc nước. Tháng mươi 23, sang sớm, dường hưng bảo cùng dường tây tây luyện đẩy ra ra các thanh lang sân, cửu công, người viện này cũng không thể vẫn luôn như vậy, chúng ta cho ngươi thu thập. Nói xong, liền vén tay áo lên, nhảy thân mình bắt đầu xả treo ở trong viện bạch phiên lộ, trắng, tiểu bảo, cái này ta tới, người đi lâu ra cũ là được. Dường Tây Tây nói xong lời nói, nhắc tới khởi, cả người ở trong sân nơi nơi phi, đứng trên mặt đất dương hưng bảo liếc liếc miệng, hừ, một ngày nào đó, hắn cũng có thể giống ca ca như vậy, tượng xong, đi hậu viện phòng bếp nhỏ, thiêu nước ấm, như vậy lạnh Thiền quét tước dùng thủy khẳng định phải dùng nước ấm. cha các thanh lăng, lại một lần xác định nàng này cháu ngoại gái người một nhà ở Trung rất là kỳ quái, nghĩ thầm, chẳng lẽ. Nông thôn đều là cái dạng này, nghĩ ngày hôm qua nhìn đến Dương Thiên Hà ở giặt quần áo, lại nhìn mãn viện phi Dương Tây Tây còn có thân là cử nhân đang ở thiêu nước ấm, chuẩn bị xác cái bàn Dương Hưng Bảo, hắn đã có thể bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Đến nỗi nguyên bản nghĩ trong nhà nhiều bốn người muốn hay không lại thỉnh hai cái hạ nhân, hiện giờ nhìn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Thậm chí có thể phụ trách hắn cùng quản ra một ngày tam cơm, hiện tại lại lại đây hỗ trợ quét tước sân huynh đệ. Hai người, hắn tưởng, hạ nhân gì đó, hoàn toàn không cần phải. Phân khối, cha mẹ ngươi đâu. Tiếp nhận rồi tư nguyệt, lại tiếp thu nàng kỳ dĩa người nhà luyện không có như vậy khó khăn, một cái hai mươi tuổi ngoại trách tôn mà thôi. Trong nhà hảo vài thứ đều không có, cha mẹ cùng quản ra đi ra ngoài mua đồ vật. Cựu công, ngươi yên tâm, giữa chưa thời điểm mẫu thân nhất định sẽ trở về, nàng sẽ không bỏ được bị đói chúng ta ba cái. Dương Tây Tây cười nói, ra các thanh lăng nhìn Dương Tây Tây. Chẳng lẽ hắn hỏi cái này lời nói chính là sợ bị đói, trầm mặt một chút, các người trước kia nhật tử quá thật sự khổ sao. Không khóc, Dương Tây Tây lắc đầu, bất quá, nghe mẫu thân nói, cha cùng tiểu bảo trước kia ăn qua rất nhiều khổ, khi đó mẫu thân không ở, tiểu bảo nhật tử nhưng khổ sợ. Lại phải bị huynh đệ khi dễ, còn ăn không đủ no mặt không đủ ấm. Không nói nặc đại ra các phủ ba người quá thật sự là hài hòa, lại nói ở bên ngoài đặt mua đồ vật tơ nguyệt cùng dương thiên hà quản gia. Đờ đẫn mà đi theo phía sau, nguyên bản thấy nhà mình tiểu thư nhìn chúng đồ vật liền chuẩn bị tiến lên đài thọ, kết quả tiểu thư chạm một bên, cô gia lên rồi, một đại nam nhân. Hoàn toàn không cảm thấy mặt cả mất mặt, xem kia thuần thục trình độ, hắn liền biết phỏng trừng trước kia cô ra không thiếu làm chuyện như vậy, cứng đờ trên mặt cơ bắp hơi hơi mà rung dậy lên. Theo sau trong lòng sinh ra một cổ tự hào cảm, đây mới là tướng quận phụ gia tới cô nương, nhìn một cái, nam chủ nội nữ chủ. Ngoại, lại nhìn bị nhà mình cô nương ăn đến gác gao cô ra, năng lực thiếu chút nữa có cái gì quan hệ, chính yếu nhà mình cô nương có bản lĩnh, quá đến vui vẻ không phải được rồi. ngày này thật náo nhiệt một tiểu cổ lời đồn đãi bắt đầu chậm rãi ở kinh thành truyền khai nghe nói sao ăn nhạc hầu phủ lại phát sinh việc lạ có một cái ma ma thác cổ đã chết một chút người thác cổ đã chết có cái gì hiếm lạ Nãy ngươi liền không hiểu đi biết ăn nhạc hầu trước phủ đương ra phu nhân là chết như thế nào sao thác cổ a ngươi lại nói ân nghe nói khi ma ma thác cổ khi trước mặt đương ra phu nhân ăn mặc là giống nhau như đút Thậm chí liền trên mặt biểu tình đều là giống nhau, sau khi chết đều hơi hơi mang theo tươi cười. À, hôm nay chính là hết năm cũ, chẳng lẽ là trước đương ra phu nhân âm hồn lại tác loạn? Nói hưu nói vượng. An nhạc hầu phủ, hiện giờ đương ra phu nhân hứa thị vẽ mặt âm trầm, đem một trạng tinh xảo chén trà ném xuống đất, hứa mà ma, truyện mệnh lệnh của ta đi xuống, bên trong phủ dám can đảm lại khô môi múa mét, giống nhau đánh ba mươi bạn tử, đuổi ra hầu phủ. Là, phu nhân, một bên đứng hứa ma ma nghiêm túc mà nói, làm phía dưới quỳ hạ nhân thân mình không tự chủ được mà run run. Chờ đến hứa thì trở lại trong phòng, phu nhân, người nói chuyện này. Hừ, kia thúy ma ma cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, hôn đầu đi, hứa thì hư lạnh một tiếng, trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói, làm người hảo hảo an táng, đây là không cần kinh động. Hầu ra, là, phu nhân, hứa ma ma gật đầu đáp. Mua gần một buổi sáng đồ vật nhìn bãi ở trong sân thành quả, tháo xuống mổ có dạng sao Tư Nguyệt rất là cười đến rất là vừa lòng, lại nhìn chủ người hai cái sân không hề tử khí trầm trầm, trong lòng liền càng thêm cao hứng. Ăn Tết mấy ngày này, Tư Nguyệt người một nhà nghiêm khắc dở theo nông thôn tập tục một kiện một kiện mà làm, ra các thánh lăng, cùng quảng ra một khuôn mặt tuy rằng cùng cương thì không có gì khác biệt, nhưng bọn họ có thể cảm giác được đối phương trong lòng là vui vẻ. Mà an nhạc hầu phủ, từ tháng chập hai mươi ba lúc sau, từ thúy ma ma bắt đầu, mỗi ngày giờ tí lúc sau, đều sẽ có hình người thúy ma ma như vậy thắt cổ chết đi. Nhanh như vậy liền động thủ a. Vương Tuyết quân cười nói, đã khải hoàng hội chiều thái chiến dương mắt lạnh nhìn, nếu như không phải nhận được thánh lan truyền lời, làm hắn không cần nhúng tay, hắn khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Trên đường lời đồn đãi theo chết nhân số càng ngày càng nhiều mà. Chuyện đến càng thêm kịch liệt cùng ta hồ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân là hoàng thượng thân cô cô, thiên hoàng sủng ái nhắc công chúa, Thiên viên ngọc nhìn ngồi ở phía dưới mấy cái con râu. Bà bà, việc này nên hỏi đại tẩu, hậu viện luôn luôn là nàng ở quản lý, sẽ ra chuyện như vậy, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm? Ở như vậy đại ra tộc, chị em dâu chi Giang có thể chân chính tình cùng tỉ mụi cơ hồ không có, nhìn, này không, Thiên viên ngọc nói đã rơi xuống, liền có người bỏ. đá xuống giếng thuyết vị rốt cuộc là chuyện như thế nào thiên viên ngọc nhíu mày nhìn thần sắc có chút tiêu tụy hứa thì mở miệng hỏi tháng riêng mười sáu chị yên liền phải gả cho đại hoàng tử ở cái này mấu chốt ra chuyện như vậy này không phải làm thái ra người xem chúng ta chê cười sao nương ta hứa thì không biết nên nói như thế nào nàng đã lặn ngàn phòng vạn phòng nhưng những cái đó hạ nhân vẫn là một cái kính mà tìm chết nàng có thể như thế nào kế tiếp nhập tự ta làm liền ma ma hiệp trợ ngươi, hứa thị là hiên viên ngọc mậu phi nhà mẹ để người, bởi vậy, so với mặt khác mấy cái con dâu, muốn thân cận một ít, lại nói, lúc trước làm tuyết vĩ tiếng hầu phủ vì chắc thất, cũng là nạn ý tứ, đa tạ nương. Nhưng mà, cho dù có liền ma ma ở, người đang chết vẫn là che già măng mọc, một ngày một cái, không nhiều lắm cũng không ít, đừng nói toàn bộ kinh thành đều ăn mặc ồn ào huyên não, chính là an nhạc hầu phụ hạ nhân một đám đều là trong lòng run sợ. Cho dù ở chủ tử, trước mặt nỗ lực bày ra một bộ vui mừng bộ dáng, đều cứng đờ rất là khó coi. Trong ngữ thư phòng, người đến trung niên hoàng thượng cố ý đem an nhạc hầu giữ lại, an nhạc hầu chẳng từ trước đến nay bất quá hỏi thần tử ra sự, nhưng thân là thần tử cũng không thể làm chính mình hậu viện quá loạn, thế cho nên toàn bộ kinh thành đều lời đồn nổi lên bốn phía, cái này làm cho triều đình thể diện hướng nơi nào ghét An nhạc hồn mộ dung hạo nhiên sửng suốt, theo sau mở miệng nói, vi thần biết tội. Đi xuống đi. Hiên viên hoàng cười nhìn mộ dung hạo nhiên rút đi. Có điều tra rõ ai ai bút tích sao? Lãnh hạ mặt hỏi bên người người. Hội hoàng thượng, nô tài vô năng. Diệp công công lập tức liền quỳ xuống, đến nay không có bất luận cái gì chứng cứ. Bất quá lúc này khả năng cùng ra các phủ có quan hệ. Ra các phủ, không phải cũng chỉ dư lại ra các thanh lăng một người sao? nói tới đây hiên viên hoàng trong bất hiện lên một tia khinh miệt như thế nào hắn không né ở từ đường rốt cuộc chuẩn bị làm chút sự tình trước đó vài ngày vương đại nhân mang về một nhà một ngụn người nghe nói kia ra tiểu nhi tử là vương đại nhân sở thu thân truyền đệ tử ở kia người một nhà vào kinh ba ngày sau từ vương đại nhân dẫn tiên, kia một nhà bốn người trụ vào ra các phủ diệp công công mở miệng nói tự kia chuyện lúc sau ra các phủ nội luyện cao thủ nhiều như mây Lại nói, không có hoàng thượng ý chi, nô tài cũng không dám làm người lướt qua tiên hoàng biển hiệu, và phụ cha. Khai, có ý tứ, hiên viên hoàng trong mắt hiện lên ý cười, còn không có thái tử rơi xuống sao. diệp công công sửng suốt, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên nói sang chuyện khác, từ thái tử mất tích về sau, hoàng thượng tâm tư liền càng thêm thâm chầm, này đều sắp lập đại hoàng tử vì thái tử, còn không quên truy ra thái tử rơi xuống. Hoàng thượng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Diệp công công không rõ ràng lắm. Nô tài vô năng, người xác thật là rất vô năng. Hiên viên hoàng lạnh mặt nói, Khi thái tử sư vó như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Diệp công công lắc đầu, mỗi ngày đều ở nghiên cứu hắn đang dược. Làm người nhìn ăn nhạc hậu phủ, hắn ruột thịt cô nương gả cho đại hoàng tử vì phi, nói như thế nào cũng là hoàng ra người, nói đến ruột thịt cô nương thời điểm, hiên viên hoàng mày nhăn lại, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng trung quy không có nhớ tới, đừng lau hoàng già thể diện. Là, hoàng thượng diệp công công cười nói, cha các phủ, một đốn phong phú, cơm tất niên sau, toàn ra người ngồi ở ấm áp trong phòng, hạnh phúc đến làm người đều không nghĩ ngủ. Chờ đến giờ tí ăn qua sụi cảo, đã cho tiền mình tuổi lúc sau, tư nguyệt đưa ra các thanh lăng ra cửa, người chuẩn bị làm được khi nào. Ngày tới an ủi hồi báo an nhạc hầu phủ một đám xanh mét biểu tình khi, ra các thanh lăng trong lòng rất là vui sướng, bất quá, như vậy nhưng không đủ, phải biết rằng, chết mấy cái nô tài mà thôi, cũng nhiều nhất chỉ có thể kết ứng đến bọn họ, đến nội ám. Vệ theo như lời hoàng thượng lại phái người bảo hộ an nhạc hầu phủ, hắn cũng không để ở trong lòng, hoàng thân quốc thích lại như thế nào, nếu không có bọn họ ra các ra đời đợi mà huyết chiến xa trường, đại tề nói không chừng đã sớm không còn nữa, hắn có thể khẳng định, cho dù tại đây chuyện thượng cùng hoàng thượng đối nghịch, hoàng thượng cũng sẽ không đem hắn thế nào, lại nói, hắn cũng không sợ. Cựu cựu này chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. tư Nguyệt Nghĩ Nghĩ, rốt cuộc đem kế hoạch của... Chính mình nói ra, tháng riêng 16, an nhạc hồ phủ đích tiểu thư xuất giá, thân là hắn cửu cửu người sao lại có thể không thêm của hồi môn, không tiện hạ lễ. Tư Nguyệt, ngươi cần phải nghĩ kỹ, kia chính là nàng cùng đại hoàng tử hôn sự. Ra các thanh lăng nhớ mày, nguyên nhân chính là vì là đại hoàng tử hôn sự, ngươi càng có ý tứ tư. tư Nguyệt cười nói, mẫu thân của hồi môn như thế nào có thể tiện nghi địch nhân trong bụng hại tử, trong một đêm từ đích nữ biến thành thứ nữ, cho dù. Nàng mẹ ruột hiện tại đã là đương ra phu nhân lại như thế nào, nghe nói đại hoàng tử thực mau liền phải bị lập vì thái tử, thân thế nàng đại bạch khắp thiên hạ, hoàng gia lại như thế nào có tình có nghĩa, nàng đều không thể vì chính phi. Ra cát thanh lăng im lặng, nhìn cười đến thập phần thảo hỷ cháu ngoại gái, đã có thể tưởng tượng khi đó cảnh tượng sẽ như thế nào hỗn loạn. Cửu cửu, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Từ nguyệt vất tay làm quảng ra lui xuống, chính mình đẩy ra cát thanh. Lăng hướng hắn trong viện đi trong mắt toàn là ý cười cũng là cựu cựu nói như thế nào cũng yêu thương kiệt cô nương 18 năm trong lòng sẽ luyến tiếc như thế đại nạn đảo cũng thật bình thường cựu cựu yên tâm ta sẽ không ghen thôi đi người nha đầu này cũng đừng lại nói toan lời nói ngốt lời nói ta liền không tin kia vương tuyết quân không có nói cho ngươi ta lại như thế nào đãi ra các hầu phủ người ra các thanh lăng mở miệng nói tứ tỉ chết còn có nặng trước khi chết nói cho dù là ta tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, nhưng ở tứ tỷ cùng trường nhạc hầu phủ Chi giang, ta càng tin tưởng người trước. Chỉ cần vừa thấy đến mộ dung chị yên, trong lòng liền nhịn không được muốn đi hoài nghi, lại nói nhìn đến mộ dung chị yên kia rất giống mộ dung hạo nhiên gương mặt, lòng ta cảm thấy cách ứng hừ, lại sao có thể sẽ thích, không có một tia thích, nơi nào tới yêu thương. Đối với gia cát thanh lắng lời này, Tô Nguyệt cũng không hoài nghi, nói như vậy. cửu cửu hiện tại thân cận ta. Là bởi vì ta này diện mạo Nga, ra các thánh lăng giơ tay, nhìn không có một thê ánh sáng không trung, ra các ra người, vô luận nam nhân nữ nhân đều cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, kia trong từ đường chư vị, có thể nói như vậy, bọn họ đều không nợ bất luận kẻ nào, cũng chưa bao giờ thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Nói tới đây, hắn trong giọng nói không khỏi mang theo một ít tự hào. Từ Nguyệt Thanh âm lại ở biến lạnh, chính là, cựu cựu những cái, đó thiếu ra các ra người. Thực xin lỗi ra các ra người, cũng không thể buông tha, chúng ta cùng nhau đòi lại tới, tốt không? Từ nha đầu, người xác định muốn cuốn tiến vào. Và các thánh lăng có chút do dự, hắn là ra các ra đời thứ hai, cúi đầu nhịn không hề hay biết hai chân, hắn cả đời này cũng cứ như vậy, nhưng tư nguyệt không giống nhau. Từ mấy ngày này bọn họ toàn gia ở chung hắn có thể cảm nhận được, tư nguyệt quá thật sự hạnh phúc, bằng không đâu, nếu thật sự chỉ là vì tiểu. Bảo ta liền sẽ không ở đến kinh thành ngày thứ ba liền tới này. Tỉnh mịch nặng nề ra các phủ. Tư Nguyệt cười nói: Cửu cửu, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ đến xem kịch vui là được. Ân. Ra các thánh lăng nghĩ nghĩ, liền bôn ra. Như vậy sợ đầu sợ đôi không thể được. Lại nói, cho dù là đem thiên thọc cái lỗ thủng, không còn có hắn cái này cửu cửu ở sao? khác không được, che trở bọn họ toàn gia vẫn là có thể làm được. này một cái ăn tết giống như là tư nguyệt theo như lời như vậy ở. nặc đại ra các phủ có hai cái dựa gần sân ở một mảnh xám trắng bên trong bài biện ra vui mừng màu đỏ có hai đứa nhỏ chơi đùa, hơn nữa cùng kinh thành bất đồng các loại phong tục các loại thèm nhỏ giải mỹ thực tuy rằng không có quá náo nhiệt nhưng từ da các thanh lăng trên người phát ra không có như vậy lãnh hơi thở liền có thể cảm giác được thắng là thật sự cao hứng mà bên kia vương phủ tháng chập hai kia một ngày Ở một đống lớn một đống lớn năm lệ trung, dương thiên hà đưa tới một cái. Hộp đồ ăn có vẻ phá lệ đạm bạc, vương tuyết quân lại là ở trước tiên liền cầm lên, làm hạ nhân ở bữa tối khi nhớ rõ nhiệt hảo bưng lên. Kết quả là, một đêm kia phân lượng thực đủ thịt kho tàu thực mau đã bị tiêu diệt, vương tuyết thanh không để ý tới vương tuyết quân ai oán, ngạc nhiên mà nói. Chúng ta trong phủ đầu bếp cũng liền so trong công ngữ thiện phong muốn kém một ít, như thế nào liền làm không ra này vị đâu. Mọi người gật đầu, đặc biệt là mấy cái tiểu tử, hồi tưởng kia tư vị lại. Nghĩ muốn một năm mới có thể đủ ăn một lần, cảm thấy có chút buồn bực. Đại ca, lúc trước ta nghĩ đưa bọn họ toàn ra lưu tại chúng ta phủ đệ, cũng là tưởng có thể nhiều cò cơm. Vương Tuyết Quân nói ra chính mình đã từng tiểu tâm tư, hiện tại hảo, tiện nghi ra các thanh lăng, tư nguyệt kia nha đầu trường nghệ. Không phải ta suy sực, người thiện phòng những người đó tấm tắc, xơ ra kém mà. Trường nhạc hầu, cho dù là hiên viên ngọc còn có mộ dung hạo nhiên nhúng tay, dựa tí đã qua, đã từng hầu hạ. Quá ra các tỉnh vân hạ nhân vẫn là, không chút do dự đem chính mình cổ trèo ở dây thần thượng, ngăn cản không được những cái đó tìm chết hạ nhân, mộ dung hạo nhiên vang lên hoàng thượng nói, ở quyết đoán mà sự tử mười mấy khu môi muốn biết hạ nhân sau, kinh hồn tán đảm bọn hạ nhân rốt cuộc lại không ai dám đem, trong phủ sự tình ra bên ngoài nói. Vì thế, tử vong bóng ma chỉ bao phủ trường nhạc hầu phủ, lời đồn đã như mộ dung hạo nhiên sở liệu như vậy, dần dần mạch thiếu. Tháng riêng sơ nhị ngày Này, mộ dung chỉ yên trang điểm đổi mới hoàn toàn, xuất hiện ở ra các phủ cửa, nguyên bản tươi cười như hòa biến mất không thấy. quản gia, vì cái gì? Là cựu cửu xảy ra chuyện gì sao? Lại quá không lâu ta liền muốn xuất gia, vì cái gì cựu cửu không muốn thấy ta? Một mặt quản gia nhìn trước mặt nhu nhật kiều mỹ cô nương, hừ, bày ra một bộ muốn khóc bộ dáng làm cái gì. Cũng không biết Tết nhất đen đuổi sao. Nhìn nhìn lại này gió thổi qua liền phải đảo thân mình, tháng trước kia chính là mắc bị. Mù, như thế nào sẽ cho rằng người này có khả năng là tứ tiểu thư thân quốc nhục. Vì thế, nguyên bản trong lòng liền không thích mộ dung chỉ yên quản gia, lại biết nàng thân phận thật sự sau liền trực tiếp biến thành chán ghét cùng phẫn nộ, lại đến lý nàng, biểu tiểu thư thỉnh hồi. Quảng ra nói xong lời này, xoay người liền rời đi, Mộ dung chỉ yên rủi tay muốn đi trảo, lại liền một mảnh ống tay áo đều không có đụng tới, nàng phía sau nha hoàng bà tử thì về đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn bị. Đóng lại cửa nhỏ, chẳng qua trong lòng lại không cam lòng, cũng không dám nhiều làm cái gì, đỉnh đầu kia khôi biển hiệu không chỉ có riêng là bài trí. Tỉnh trong viện. Tư Nguyệt cung ra các thanh lăng uống trà, nghe được quản ra đáp lời, một cái gửi lên một nụ cười, một cái khác vẽ mặt đờ đẫn. Cửu công, Dương Hương Bảo cùng Dương Tây Tây chạy vào, tối hôm qua hạ một đêm đại tuyết, hiện giờ kinh thành ở một mảnh màu trắng bên trong, phụ tử ba người ăn mặc ở người khác trong mắt tột khí màu đỏ. Dực từ đầu hồng đến đuôi, sáng sớm liền đi bái phỏng vương tuyết quân. Nhìn trước mặt hai cái màu đỏ rực, bởi vì chạy động, khuôn mặt cũng đi theo đỏ bừng. Thanh âm tuy rằng như cụ âm chậm, nhưng ngữ khí lại mang theo ôn nhu. như thế nào, nhanh như vậy liền đã trở lại. Dương Hưng bảo liếc miệng, thấy sư phó một mặt, sư phó khiến cho ta về trước tới, nói là chờ đến 15 qua đi, đi hắn nơi đó đọc sách khi, lại cho ta dẫn tiếng các vị sư huynh, còn có hảo những người này cười nhạo tiểu bảo. Cùng ca ca, nói tiểu bảo là cái đại hồng bao, nói ca ca muốn làm tân lan quang. Đến, đây là ở cao trạng đâu, ra các thanh lang sửng suốt, kia phân khối cùng tiểu bảo liền như vậy nhận. Này hai cái tiểu tử, cũng không phải là Dương Thiền Hà, ở Tư Nguyệt nha đầu này giáo dục hạ, trên mặt tuy rằng là nhất phái hồn nhiên, nhưng bên trong hát đầu. Chưa kịp, Dương tay tay có chút buồn bực mà nói, vương đại nhân liền đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Tư Nguyệt nhìn đi theo tiếng và Dương Thiền Hà, cũng không quấy rầy ba người, tiếng lên cho hắn đánh một chén trà nóng. Tiểu Bảo, người quen nói chính sự, Cửu Công, tháng giêng 15 lăm buổi tối trong thành sẽ có hội đèn lồng, ta cùng Tiểu Bảo chưa từng thấy quá hội đèn lồng, có thể đi sao? Dương Tây Tây cười hỏi, một đôi mắt to tất cả đều là chờ mong, trên mặt càng là viết bốn chữ, ta hảo muốn đi. Đúng rồi, Cửu Công, chúng ta cùng đi đi. Dương Hưng Bảo đi theo gật đầu, cha cùng mẫu thân tới kinh thành không lâu, cùng chúng ta giống, nhau một chút cũng không quen thuộc. Hội đèn lồng à? Và các thanh lăng lẩm bẩm mà nói này hai chữ, nghĩ kia náo nhiệt cảnh tượng, đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp đèn lòng, chiếu dọi cha mẹ, ba vị ca ca, còn có tứ tỉ tươi cười, là như vậy đẹp, tựa như trước mắt hai đứa nhỏ giống nhau. cửu công, hai người mở miệng kêu lên, trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, bọn họ biết, cửu công phỏng chừng lại nghĩ tới cái gì khổ sở sự tình. Đi, và các thanh lăng mở miệng nói, bất quá, phân khối. Tiểu bảo, đèn lồng lấy bạc mua không có ý tứ, muốn dựa vào chính mình thắng mới được. ân hai người gật đầu. Tư Nguyệt nghe thấy ra các thanh lăng gật đầu, có chút kinh ngạc, lại càng có rất nhiều cao hứng, đi ra ngoài nấu cơm thời điểm, nhìn ở trong sân đứng quảng ra, tiến lên, quản ra, cựu cựu đã đáp ứng Tết Nguyên Tiêu ngày đó buổi tối đi xem hội đèn lồng liền lúc ấy, mẫu thân xuất giá mang quá khứ hạ nhân, cùng với bọn họ người nhà đều không cần để lại. Là, tiểu thư, quảng ra gật. đầu tháng giêng 15 lăm thực mau luyện đến tới chiều hôm nay dương hương bảo cùng dương tây tây sớm mà liền mặt hảo như cũ là màu đỏ rực đến nỗi xe bị người ta nói thành đại hồng bao tân lang quang hừ miệng lớn lên ở người khác trên người ái nói như thế nào luyện nói như thế nào chính bọn họ cảm thấy cao hứng luyện hảo cửu công người ăn mặc này xem y thật là đẹp mắt dương hương bảo nhịn đồng dạng ăn mặc một thân hồng ra các thanh lăng, cười tủm tỉm mà nói cửu cửu ta cho ngươi Trải đầu, Tư Nguyệt đẩy ra các thanh lăng đến gương đồng trước, mang theo tươi đẹp tươi cười, cẩn thận trải vuốt, nhìn tóc đen của hắn trung kẹp cha không ít đồ bạc, buông xuống trong hai mắt hiện lên một tia khổ sở cùng lạnh lẽo. Chờ đến dùng phát quang đem ra các thanh lăng đầu tóc cố định hảo, Tư Nguyệt công tử làm hai người mặt đều chiếu vào gương đồng, cửu cửu, người lớn lên cũng thật đẹp. Người nhà đầu này, chính là không e lệ, và các thanh lăng nhìn trong gương hai khuôn mặt. Mở miệng nói, ngươi đây là lại khen chính mình sao? cửu công, ngươi vẫn là quá gầy. Dường tay tay cùng dương hưng bảo đồng thời nói. Ra cách thanh lăng nhìn hắn gần một tháng qua, trên người trên mặt đã dài quá không ít thiệt, nếu mày, nay còn gầy. cửu cửu trời cao cho chúng ta giống nhau dung mạo, chính là, ngươi nhìn xem trong gương hai khuôn mặt, thực dễ dàng phân rõ, thật sự là quá khô phô ông trời dụng tâm lương khổ, tư nguyệt ngồi xổm hắn bên người, cười nói, ngươi ngẫm lại, nêu. Là béo gầy giống nhau, ai có thể phân đến thanh. Cho nên cựu cựu, cữ, ngươi cảm thấy là ta phối hợp ngươi gầy xuống dưới hảo đâu. Vẫn là phối hợp ta béo lên hảo. Đương nhiên là béo lên mới đẹp. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo ở một bên đồng thời nói. Xem bọn hắn hai cái, nhịn nhịn lại nhịn chầm chằm vào ngươi Dương Thiền Hà, ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Ra cách thanh lăng mở miệng nói, hắn nguyên bản cho rằng phân khối theo như lời. Một tháng lên đường gây rất nhiều chỉ là nói nói mà. Thôi, hiện giờ lại nhìn tam chân bàn hồ hồ trắng nọn giống như là, mới ra lò mới mẻ bánh bao giống nhau, hắn mới hiểu được, đó là nói thật, đương nhiên hắn cũng cho rằng, ba người như vậy khá tốt. Cho dù là bọn họ ba người không nói lời nào, biết nhìn đến bọn họ tươi cười, trong lòng buồn bực đều sẽ tiêu tán không ít. Sáu người ăn vài thứ ở trời tối xuống dưới lúc sau, liền xuất phát, tư nguyệt như cũ mang theo màu đỏ mổ có rèm. phân khối tiểu bảo không cần chạy loạn biết không trong kinh thành mẹ mình chính là rất nhiều ân hai người gật đầu bọn họ tuy rằng lầm ầm ĩ nhưng thực tế thượng lại là thập phần nghe lời xe ngựa thực mau liền ở hội đèn lồng kia một cái phố trước dừng lại náo nhiệt thanh âm các màu đèn lồng xem đến sáu người đều cao hứng không thôi tư nguyệt một nhà bốn người như cũ là nạn nắm tiểu bảo tiểu bảo nắm giường tây tây mà giường tây tây lại nắm giường thiền hà Quản gia cùng ra các thanh lăng ở tư nguyệt bên người. Tất cả đều là đèn lồng, thật. Nhiều, hảo hảo xem. Dương hương bảo cười nói. ưng, một hồi chúng ta một người cầm một cái trở về, treo ở trong nhà nhất định cũng rất đẹp. Dương Tây Tây gật đầu. Đố đèn cũng không khó. Bốn cái đại nhân không tham dự, liền nhìn hai người tiểu hài tử lăn lộn. Trước lựa chọn thích đèn lồng, liền bắt đầu giải đố. Dương hương bảo cười tủm tỉm mà trước thắng cái con thỏ hình dạng đèn lồng. Đưa cho hắn cửu công, cũng chính là ra các thanh lăng. Tiểu hài tử từ đơn giản đến khó không ngừng mà khiêu. Chiến, chỉ chốc lát, bốn cái đại nhân trong tay đều sát theo một cái, đi rước đèn sẽ người cũng ngạc nhiên mà nhịn này tiểu hài tử, thẳng đến thứ năm kế khi, gặp gỡ nang đệ. Tiểu hài tử bánh ba mặt rối dắm thật sự, nguyên bản ở ánh nến dưới, nhìn tiểu hài tử thảo hỷ tươi cười, về xem nhân tâm tình đều sẽ đi theo hảo lên, hiện giờ vừa thấy tiểu hài tử nhíu mày, liền đau lòng. Kaka, ca, dưỡng Hưng bảo bắt lấy Dương tay tay tay, loàn choạng mà đứng ở hắn bên người dưỡng tay tay, vẫn luôn chưa ra tay, đó là đã sớm chờ nhà mình để để mở miệng xin giúp đỡ, vừa nghe lời này, cười đến là vẻ mặt khỏe khoang tin tưởng chàng đây mà nói, tiểu bảo yên tâm, người muốn cái gì đàn lòng, ca ca đều cho người thắng tới. Quả nhiên, có Dương tay tay trợ giúp, thực mau, tiểu bảo bắt được hắn thích đàn lòng, bất quá, lại là đưa cho dưỡng Tây tay. tay. Dương Tây Tây cũng không chối từ, bọn họ hai huynh định nơi nào dùng đến đẩy tới đẩy đi, trực tiếp khom lưng làm tiểu bảo tuyển một cái hắn thích, sau đó, huynh địa hai người lại lần nữa bắt đầu rồi giải đối chi lữ Xa xa nhìn ra các thanh lăng trong lòng có chút giật mình, phân khối tài hoa hẳn là muốn so tiểu bảo cao đến nhiều, vì sao hắn không tham gia khoa cử? Hỏi tiếp ra trong lòng nghi hoặc, ha ha, tơ nguyệt nhìn thoáng qua dương thiền hà. thấy hắn có chút ngượng ngùng phân khối không thích đọc sách cũng không thích tham gia khoa cử hắn nói hắn là trưởng tử chuẩn bị về sau kế thừa ra nghiệp ra nghiệp ra các thanh lăng sự sốt so, hỏi chẳng lẽ này nông thôn hắn tử còn có cái gì hắn không biết sao dương thiên hà đối dược liệu cùng học y cảm thấy hứng thú ở trong thôn cũng loại mấy năm dược liệu nguyên bản tính toán nhiều trí trúc mà lại tránh chút bạc cấp phân khối mua cái cửa hàng khai hiệu thuốc tư nguyệt nói tới đây Đúng rồi, cựu cựu ngươi như vậy đại phủ đệ hảo trúc địa phương đều không, nếu không làm dương thiên hà loại trúc dược liệu cùng rau dưa. Có thể, gia các thanh lăng nhưng thật ra không. Cảm thấy có cái gì không thể, gật đầu. Đố đèn qua đi, sáu người tiếp theo cái dạo, mệt mỏi thời điểm liền nghỉ chân một chút, đói bụng liền ở ven đường sạc ăn một chén nóng hầm hập hỗn độn. Có người nhà làm bạn, đặt mình trong với như vậy náo nhiệt bên trong, nhìn một chương chương gương mặt tươi cười. có thể làm người quên hết thảy phiền não tiểu bảo mau xem là mặt nạ nga giường tây tây hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mặt nạ sạc giường hương bảo đi theo chạy qua đi giường thiên hà tự nhiên bước nhanh đuổi kịp tơ nguyệt cung ra các thanh lăng còn có quãng ra đảo không phải cứ thiệt cấp đối diện cụ hứng thú cũng không có hai đứa nhỏ như vậy đại chỉ ở một bên nhìn giường tây tây từ một chúng mặt nạ bên trong lấy ra một cái tai to mặt lớn đầu heo mặt nạ mang ở trên mặt đối với dương hưng bảo dung đôi đắc ý mà nói tiểu bảo tiểu bảo dương hưng bảo nhìn nháy mắt liền biến thành đầu heo ca ca cười ha ha heo ca ca lúc sau cũng cẩn thận mà nhảy dựng lên dương tay tay thấy tiểu bảo không thấy cách hai người vương đầu ra người đoán xem ta là ai Hiên viên hoàng cùng diệp công công nghe xong lời này trong lòng chấn động lại nhìn lộ ở bên ngoài không ngừng nháy mắt to như vậy một đôi mắt bọn họ sao có thể sẽ quên Hai người đều cứng cộng thân thể, ngơ ngác mà nhìn Dương Tây Tây. Cha, cha, ngươi nhìn xem ta. Có lẽ là nơi này quá náo nhiệt, Dương Thiên Hà cũng không có nghe được phân khối câu đầu tiên lời nói, vì thế Dương Tây Tây đề cao thanh âm. Phân khối, ngươi, Dương Thiên Hà đang muốn cười nói, ngươi như thế nào mang theo cái đầu heo mặt nạ, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến. Chi gian phân khối thủ đoạn bị một con đột nhiên vụt ra tới tay bắt lấy, trong lòng trung cảnh báo vang lên, mẹ mình. Dương Tây Tây nghi hoặc mà nhìn bên người nam nhân bắt lấy hắn tay, khẩn đến làm hắn có chút đau đớn, không vui mà nói, ngươi làm gì? Muốn tránh ra, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được. Phân khối, dương thiên ha sắc mặt có chút trắng bệnh. Cuốn quyết mà từ phía sau đường vòng dương Tây Tây bên người, dùng thân mình mạnh mẽ mà giải khai hiên viên hoàng tay, đem dương Tây Tây hộ ở sau người, ngươi làm gì? ngẩng đầu. Tuy rằng người nào ánh mắt rất dọa người, khí chất cùng trang điểm đều không tồi, dù sao ở hắn trong trí nhớ mẹ mình đều không dài hình dáng này, chẳng qua, đi vào kinh thành, bởi vì ra các vụ sự tình, nhân tư nguyệt sự tình, hắn minh bạch, người ở đây mặc thú tâm người nhiều đi. ca ca, người không sao chứ? Dương. Hưng bảo cũng không có chọn mặt nạ tâm tư, tiến lên, bắt lấy phân khối tay, nhìn kìa trắng nọn trên cổ tay một vòng hồng ấn, có đau hay không? Dương Tây Tây Phe phải hắn đầu heo, không có việc gì. Tránh ra, nếu như không phải không nghĩ làm đối phẫn trên tay, hiên viên hoàng lại sao có thể sẽ buông tay, nhìn tre ở chính mình trước mặt hán tử, khí lạnh cùng thuộc về đế vương uy nghiêm không được mà ra bên ngoài phóng. dương Thiên Hà trong lòng sợ hãi phát run nhưng tưởng tượng đến người này muốn bắt cóc phân khối, hắn như thế nào có thể tránh ra, ngươi đừng săn bậy, bằng không ta báo quan. Sao lại thế này? Ra cách thanh lăng cùng tư nguyệt cũng nhìn ra tới không thích hợp, tiếng lên, âm trầm thanh âm vang lên, đồng thời, cũng làm hiên viên hoàng bình tĩnh xuống dưới. Hắn là mẹ mình, muốn bắt cóc phân khối. Dương Thiên Hạ lập tức mở miệng nói, bất quá, nhìn người này kiêu ngạo bộ dáng, có chút không yên tâm, phân khối, tiểu bảo, mặt nạ từ bỏ, chúng ta đi ngươi nương cùng. Cửu công bên kia. Ứng, hai đứa nhỏ tự nhiên gật đầu, dương tây tây tháo xuống mặt nạ, liền đi theo dương hưng bảo cùng dương thiền hà, bước nhanh đi đến thơ nguyệt bọn họ bên người. Sao có thể? Hiên viên hoàng cùng dịp công công nhìn kia một chương hoàn toàn xa lạ gương mặt, trong lòng liền như vậy bốn chữ, rõ ràng là giống nhau nói, tương đồng đôi mắt, như thế nào sẽ là một người khác? Hiên viên hoàng tiến lên một bước, muốn tìm tòi đến tột cùng. Vị này ra, dừng bước. Ra các thanh lăng. lạnh băng thanh âm vang lên, cao mày nhìn trước mắt người giống như ở nơi nào gặp qua. hắn phía sau quản gia đang xem đến dương thiên hà trong miệng mẹ mình chính diện khi, tuy rằng như cũ là vẻ mặt đờ đẫn, nhưng tâm lý nhất lên chính là sóng to gió lớn. nghĩ đến nhà hắn cô gia xưng đối phương mẹ mình, không biết ở rõ ràng đối phương thân phận sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. tránh ra, thiên viên hoàng nhíu mày nhìn ngồi ở trên xe lăn người không kiên nhẫn mà nói, hướng tới dương tây tây mà. Đi! quản ra thấy nhà mình lão gia muốn động thủ, một cái lắc mình tre ở ra các thanh lăn trước mặt, cùng hắn đồng dạng động tác còn có dưỡng tay tay, người xấu, người muốn làm gì? Dưỡng tay tay thanh triệt đôi mắt tất cả đều là phòng bị. thiên viên hoàng cũng không có đem quản ra để vào mắt, những nhịn dưỡng tay tay động tác lại có chút phản ứng không kịp, không đúng, người này không phải rộn ràng, rộn ràng sẽ không dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Phân khối, mau trở lại, người đã quen đáp. Ứng quá ta nói, nếu là ngày thường, Tư Nguyệt sẽ không mở miệng ngăn cản, nhưng người nọ, tuyệt đối không có khả năng là Dương Thiên Hà trong miệng mẹ mình, đi lên trước, đứng ở ra các thanh lăng mặt sau, khẩn bắt lấy xé lăng mặt sau tay vịn, mở miệng nói. Mẫu thân, phân khối sửng suốt, quay đầu lại, thấy Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo trong mắt nôn nóng cùng lo lắng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hiên viên hoàng, mới đi đến Tư Nguyệt bên người. Chủ tử, Diệp Công Công Tiến. lên ở hiên viên hoàng bên người nhẹ giọng nói, chủ tử đừng xúc động, là gia các ra người, nói vậy đi theo bọn họ ám vệ sẽ không so với chúng ta thiếu. Hiên viên hoàng nhướng mày, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, trước mặt cái này ăn mặc một tiếng đỏ thẫm quần áo người thật là gia các thanh lăng. Nhưng mà, nhìn bọn họ đoàn người trừ bỏ quản ra, đều là giống nhau màu đỏ, trong lòng có ngăn không được hâm mộ. Hừ, cuối cùng nhìn thoáng qua dương tây tây, hiên viên hoàng mang theo đời. Người toan khí rời đi, người nọ không đơn giản, chúng ta vẫn là trở về đi. Ra các thanh lăng mở miệng nói, đối với lời này, ai cũng không có ý kiến. Lại nói, trở lại hoàng cung hiên viên hoàng, đi cho ta hảo hảo tra cha, cha vương tuyết quân mang về tới kia người một nhà, ta phải biết rằng bọn họ mọi người chi tiết. Là, chủ tử. Dịp công công nói xong, liền lui xuống. Nguyên tiêu ngày hội, nặc đại trong cung điện. Cũng chỉ có hiên viên hoặc một người, một mình mà ngồi ở trên long ỉ, bên. Ngoài náo nhiệt cung ồn ảo náo động cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, lại có mấy cái là không pha lợi chỉ một lòng chờ đợi hắn. Nghĩ đến ở hội đen lòng thượng chứng kiến, giờ phút này hiên viên hoàng cảm thấy trong thiên địa phản phất cũng chỉ có hắn một người, bốn phía tất cả đều là lạnh băng hơi thở, cha, cha, bên tai phản phất lại nghĩ tới rộn ràng bảy tuổi năm ấy, chính mình mang theo hắn ra cung. Ở mặt nạ quán trước, hắn chọn chính là kia đầu heo. Mặt nạ, một đôi mắt to nhìn hắn tất cả đều là tin cậy. Đặt ở lưng ghế thượng tay cầm khẩn, chính là mặt sau là làm sao vậy? Dộn dàng không còn có giống như vậy kêu lên hắn, ở trong bất chi bất chát cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng, ha ha, hắn rốt cuộc đem đứa con trai này đánh mất. Có đau hay không? dương thiên hà câu mày cấp dường tây tây sát dược. Không đau. dương tây tây lắc đầu. Ca ca, ta cho ngươi hô hô đi. Dường hương bảo miệng thấu đi lên, đối với kia một vòng hồng. Ấn thổi lên, đột nhiên, huynh đệ hai người giống như đều nghĩ tới cái gì, xin một tiếng nở nụ cười. Cho dù là về đến nhà, quản gia cũng không có nói cho bọn họ người nọ thân phận, ngày mai người tính toán như thế nào. Ra các thanh lăng mở miệng hỏi, Cựu cựu, ngươi chỉ cần xem kịch vui là được. Tư Nguyệt mang theo cười, trong mắt lại là lạnh lẽo mười phần. Thuộc vì ra các ra vật còn sống hiện giờ hẳn là không tồn tại đi, bọn họ đã sống được lâu lắm, kế tiếp nên đi dưới nền đất cấp mẫu, thân bồi tội. Đúng vậy, tiểu thư, quản gia cung kính mà nói, kế tiếp chính là mẫu thân của hồi môn, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói, vài thứ kia, cho dù là đặt ở trong nhà đương củi đốt, cũng không thể tiện nghi những người đó, lúc trước của hồi môn đơn tử còn ở đi, ân, nô tài đã chuẩn bị thuộc. kia hảo tơ nguyệt cười đứng dậy đi đến ra các thanh lăng trước mặt ngồi xổm xuống cửu cửu, ngày mai ngươi phải hảo hảo mà nhìn cẩn thận mà thưởng thức những người đó sắc mặt đi hảo ra các thanh lăng gật đầu a a trường nhạc hầu phủ hoảng sợ tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác hảo trước thần kinh căng chặt hơn hai mươi thiên hạ nhân tế xỉu trên mặt đất mọi dung hạo nhiên sắc mặt xanh mét mà nhìn trong viện bãi từng khối thi thể tất cả đều là đồng dạng cắt chết thắt cổ, trên trán gân xanh không ngừng mà ra bên ngoài mạo, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai muốn theo chân bọn họ hầu phủ đối nghịch. Người tới, đưa bọn họ tất cả đều kéo đi ra ngoài trôn, ta không hi. Vọng ngày mai truyền ra cái gì không tốt sự tình tới. Mộ dung hạo nhưng mặt âm chầm nói xong, liền đi hiên viên ngọc sân. Mộ dung chỉ yên sắc mặt trắng bịch, ngày mai chính là nặng xuất giá ngày, nhưng đêm nay trong nhà lại đã chết nhiều người như vậy. vẫn là cùng nàng mẫu thân giống nhau cách chết, làm nàng tâm có thể nào bất an. "Chỉ Yên, yên tâm, có tổ mẫu ở, sẽ không có việc gì, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, ngày mai làm xinh đẹp thân nương tử, ngoan a." Hiên Viên Ngọc ôn nhu mà khuyên yên lặng. Rời lễ Mộ Dung Chỉ Yên, thấy Mộ Dung Hạo Nhiên đi vào tới, gật đầu lạnh nàng ngồi xuống. Mộ Dung Chỉ Yên biết tổ mẫu cùng phụ thân có chuyện muốn nói, thập phần ngoan ngoãn mà hành lệ, rời đi. "Ai?" Chị yên mình cũng thật khổ, hiên viên Ngọc cảm thán một câu, như thế nào? Mộ dung hạo nhiên lắc đầu, không có lưu lại một chút dấu vết để lại, cùng phía trước tỉnh vân chết giống nhau như đúc. Xuất thân hoàng cung hiên viên, Ngọc tự nhiên sẽ không tin tưởng quỷ hồn quế phá chuyện như vậy, trầm Mặt một chút, mới mở miệng nói, không nghĩ ra liền không nghĩ, ngày mai chị yên xuất giá mới là đại sự. Ta biết đến. Hầu phủ tuyết phỉ viện, nghĩ chuyện đêm nay, hứa thì trong lòng cho dù bất an thật sự, hứa ma ma, người nói có thể hay không là gia các phủ người. Đầu năm nhị thời điểm, chỉ yên đi bái phỏng, đều bị che ở ngoài cửa, đây là phía trước cũng không có sự tình. Thái thái, kia ra các thanh lăng hiện giờ có nhận biết hay không quỷ không quỷ bộ dáng, ngươi còn lo lắng cái gì? Đừng chính mình dọa chính mình. Trên thực tế, đối với trong phủ ra sự tình, hứa ma ma chính mình trong lòng cũng không để. Ngày mai đại tiểu thưa xuất giá mới là đại sự. Ấn, hứa thì cơm đánh lên tinh thần gật đầu, do hỏi, bên trong phủ hết thảy nhưng có xử lý thỏa đáng. Ngày thứ hai, thời tiết tuy rằng giác lạnh, lại là khó được trời nắng, ấm dương chiếu vào nhân thân thượng, thoải mái thật sự, dương hương bảo nhịn cánh tay phải thượng hắt xa, còn có trước ngực ngàn tiểu bạch hoa, đối. Lập này một thân hông y, cảm giác thập phần quá dị, mẫu thân, vì cái gì? Bởi vì muốn đi gặp mẫu thân mẹ ruột. Nàng mười tháng ngoài thai đem mẫu thân sinh hạ tới, hàm oan mà chết đợi ngân ấy năm, nàng mới nhìn thấy, này đó là bởi vì chúng ta muốn đi tế bái nàng. Tư Nguyệt sờ sờ cánh tay phải thượng hát xa, cười nói, ấn, dương hưng bảo gật đầu, từ đường nội, cha, Nương đại ca, nhị ca, tam ca, hôm nay ta muốn ra cửa, thỉnh ra mẹ phù hộ, ra các thanh lang trầm khuôn mặt nói, mà tư, Nguyệt thanh âm liền nhẹ nhàng vui sướng đến nhiều, ông ngoại, bà ngoại. Còn có ba vị cựu cựu hôm nay chính là ta cùng cựu cựu đánh để nhất trượng các ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta kỳ khai đắc thắng người xác định muốn đi sao đi ra từ đường cửa Tư nguyệt nghiêng đầu hỏi dương thiên hà có lẽ qua hôm nay ta liền không phải người trong tưởng tượng dáng vẻ kia muốn đi dương thiên hà cười nói kia đi thôi Tư nguyệt gật đầu nhìn sắc trời tới rồi về sau liền đến giờ lành đi Trường nhạc hậu phủ, là một mảnh màu đỏ vui mừng hải dương, và cửa khách nhân mang theo sáng lạng có lễ tươi cười, người tới ta đi, thật náo nhiệt, phản phúc phía trước khói mù cùng chết đi người đều không tồn tại giống nhau, vương phủ, vương đại nhân đến. Như vậy thanh âm thông qua lưỡng đạo môn, làm bên trong chủ tử khách nhân tất cả đều có như vậy trong nháy mắt sửng sốt, vương tuyết quân cùng vương tuyết đời thanh biểu cái gì, một cái là tương lai đế sư, một cái đại tề đệ nhất. Đại Nho, vô luận là cái nào, địa vị đều là thập phần siêu nhiên, lúc này, không có đi Đại Hoàng tử Phủ Đệ, mà là tới An Nhạc Hậu Phủ, thật sự là lệnh người giật mình không thôi. Bất quá, giật mình vì giật mình, mỗi dung hạo nhiên mang theo sáng lạng tươi cười đi ra ngoài. Tướng quân Phủ Thái Đại Tướng quân đến. Thực mau lại một cái lệnh người giật mình thanh âm truyền đến, chứ không nói này Thái Đại Tướng quân là có khả năng thay thế được ra các Phủ, trở thành Đại Tề một thế hệ chiến thần. tồn tại toàn bộ kinh thành người đều biết từ hảo chút năm trước an nhạc hầu phủ đương ra phu nhân thay đổi người làm về sau thai phủ ít nhất là tướng quân phủ liền cự tuyệt cùng an nhạc hầu phủ lui tới hiện giờ là chuyện như thế nào vô luận mộ dung hạo nhiên trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc như thế nào nói thầm, người tới là khách này bốn chữ hắn vẫn là biết đến vương đại nhân không nghĩ tới thế nhưng hồi ngộ thượng ngươi thái chiến dương cười đến thập phần hào sản mà nói là duyên phận a. so sánh với thái chiến dương ở đồ đề cảm nhận chung có chút vô lại vương tuyết quân thoạt nhìn liền nho nhã đến nhiều đi nói như vậy một chữ tượng chân tính mà nhìn nhìn bốn phía nơi này cũng thật náo nhiệt chúng ta hôm nay liền tới thấu cái này náo nhiệt hảo a vì thế hai người nắm tay đi đến mộ dung hạo nhiên trước mặt hầu ra làm phiền vương tuyết quân cười đến thập phần ưu nhã mà nói nơi nào mộ dung hạo nhiên đang muốn muốn nói chút bồn tất sinh Huy gì đó, thái chiến dương một tiếng hư lạnh, người nói với hắn như vậy nhiều thế lời nói làm gì, đi vào ngồi. Bởi vì hai vị này đại nhân vật đã đến, trường nhạc hầu phủ là càng thêm náo nhiệt, giờ lạnh theo thời gian trôi đi thật mau mà đã đến, bên ngoài hạ nhân sớm đã nhìn chăm chăm đại hoàng tử đón dâu đội ngũ phương hướng chờ nhìn đến thật dài đón dâu đội ngũ vội phấn phó người đi vào thông chi, bên trong hỉ pháo hiển nhạc cùng nhau tấu vang. Chỉ là vui mừng hạ nhân ai cũng không có. nhìn đến ở mặt khác một bên cách không sai biệt lắm khoảng cách hai chiếc xe ngựa cũng hướng tới bên này mà đến ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra hai đội nhân mã ở trường nhạc hầu phụ cổng lớn gặp gỡ khi phát hăng hái cửa cao đầu đại mã ăn mặc vui mừng tân lan phục đại hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ tới ở hôm nay như vậy nhật tử còn có người cùng hắn không qua được bất quá rốt cuộc là hoàng tử luôn luôn cẩn thận quán vẫy tay biến có người Tiến lên, đi hỏi một chút, là cái nào phủ địa, ta nhìn trên xe ngựa tiêu chí có chút quen thuộc. Chủ tử, người nọ nhìn kêu tiêu chí, trong lòng sửng suốt, là gia các phủ. Đi vào cửa mỗi dung hảo nhiên cùng với các khách nhân đều trận tròn mắt, này xem như tình huống như thế nào, chỉ có vương tuyết quân cùng thái chiến dương trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa. quản gia, gia các thanh lăng âm hàng thành âm vang lên. lái xe quản ra nhảy xuống xe ngựa, mở ra xe ngựa môn, bắt lấy. Xe lăng đứng ở một bên, mọi người chi gian một mặt hồng ảnh thổi qua, trên xe lăn đã ngồi một vị biểu tình đờ đẩn hoàn toàn nhìn không ra lạc, tới tham gia tiệc cưới khách nhân. Đi để thiệp, lạnh băng thanh âm vang lên. Ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía trước một chiếc xe ngựa thượng khi, tự dương thiên hà lái xe một nhà bốn người an tĩnh mà xuống xe, đi qua đi, đứng ở ra các thanh lăng phía sau. kia kêu danh hạ nhân ngơ ngác mà tiếp nhận thiệp, mở ra, ra các phụ gia các đại nhân. Đến, chỉ là thanh âm xa xa không có vừa rồi vang rồi cùng với vui mừng. Mộ dung hạo nhiên gương mặt tươi cười cứng đờ đã lâu, đang muốn tiến lên tiếp đón, thế nào cũng không thể trì hoãn giờ lành, lại có người mắt xác phát hiện này sáu người tuy rằng là một thân hồng, nhưng bọn họ cánh tay phải thưởng hắc xa, cùng với trước ngực bạch hoa không thể nghi ngờ đều là chí thân tan sự khi sở mang, người tới không có ý tốt, bọn họ trong đầu chỉ có này bốn chữ, bên trong thỉnh, mộ dung hạo nhiên. Cho dù bất mãn nữa, cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng phát hỏa, bên kia đại hoàng tử đón dâu đội ngũ đang chờ đâu. Đoàn người nhân thật ra không nói gì thêm, quảng ra tiến lên, đẩy ra các thanh lăng vào cửa, từ nguyệt một nhà bốn người theo ở phía sau, không chút nào để ý, mà đi ở từ cổng lớn vẫn luôn vô đến chính đường hồng lộ thượng, đối với hai bên khách khứa né tránh đánh giá ánh mắt chút nào không thèm để ý, ở bọn họ an tĩnh mà tới rồi chính đường sau, mộ dung ra người đều thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, khi nhạc cùng hỉ pháo lại một lần vang lên, toàn bộ hậu phủ ở bên nhau náo nhiệt lên, ở đại hoàng tử đi vào chính đường khi, tân nương tử đã bị nhà mình huynh để bối tới rồi chính đường. Tân nhân bái biệt cha mẹ khi, nhìn kia bài ở mẫu thân một phương linh bài khi, tư nguyệt cung ra các thánh lăng ánh mắt đều lóe lóe. Đại hoàng tử thân là hoàng tộc, tự nhiên không cần quỳ, mà ở hỉ nương thanh âm hạ, vừa muốn quỳ xuống mỗi dung chị yên chỉ cảm thấy đến chính mình đầu gối đã. Chịu lực cản, như thế nào đều quỳ không đi xuống, ở đây người sôi nổi nhìn về phía ra các thanh lăng, bởi vì hắn ra tay thời điểm, không hề có che giấu. Và các đại nhân, người đây là có ý tứ gì? Đại hoàng tử hiên viên ly cao mày hỏi, có ý tứ gì? Ra các thanh lăng âm lãnh thanh âm làm người cảm thấy tâm đều đi theo run lên, dương mắt dùng tỉnh mịch ánh mắt nhìn mổ dung hạo nhiên, ta tứ tỷ không muốn tiếp thu nặng quỳ lại. Nói xong, trong tay áo hồng lụa vứt ra, hiên viên ly ra tay đi. Trắng, thái chiến dương lại ở cùng thời gian ra tay, cản lại hiên viên ly động tác. Khi ra các tỉnh vân linh bài mọi người ở đây mí mắt phía dưới, bị ra các thanh lăng cuốn tới rồi hắn trong lòng ngực. Mộ dung chỉ yên nghe bên ngoài đối thoại, nước mắt bạch bạch đi xuống lưu, nàng vẫn luôn biết cửu cửu đắm chìm tại ông ngoại bi thống sự tình trung, đối nặng hờ hững nàng trong lòng chưa bao giờ từng có oán hận, nhưng mà, ở ngay lúc này. Nàng trong lòng là thật sự hận, vì cái gì ở như vậy đại hỷ? Nhật tử, nàng thân cửu cửu muốn nói ra như vậy tuyệt tình nói tới. Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Mộ dung hạo nhiên nhịn không được đứng dậy, xanh mặt chất vấn ra các thanh lăng. quản gia, và các thanh lăng lại la xem cũng chưa xem mộ dung hạo nhiên, một mặt phun ra nảy hai chữ. Lão quản gia tiến lên, từ trong tay áo móc ra một chồng thật dạy của hồi môn đơn tử, chúng ta mấy ngày qua chỉ có hai cái mục đích. Vùng nhà của chúng ta tứ tiểu thư rời đi, nhị, chính là lấy chúng ta tứ tiểu thư của hồi môn rời đi. Mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn quản gia, ai đều biết ra các phủ tứ tiểu thư gả cho trường nhạc hầu phủ đã chết đều máu hai mươi năm, hiện giờ nàng nữ nhi xuất giá, này ra các phủ lại đưa ra như vậy hai cái yêu cầu, tính chuyện gì? Cựu cựu ta cầu ngươi, đừng náo loạn được chưa? mộ dung chỉ yên đối với ra các thanh lăng bôn quỳ xuống, khóc lóc nói. Khi thương tâm thanh âm nghe được ở đây người đều không khỏi thế nàng chua xót bởi vì bọn họ biết, kinh thành, đệ nhất mỹ nhân, sinh ra đã bị mẹ ruột nếu không, chăng tròn mẹ ruột tự sát, nguyên tưởng rằng như vậy, vận rùi ở định ra cùng đại hoàng tử hôn sự sau liền sẽ vận khí đổi thay, nguyên lai vận mệnh trung quy không có buông tha nàng. Cửu cửu, ai là người cửu cửu? Ra các thanh lăng lại là nửa điểm thương hương tiết ngọc chi tâm đều không có. Ở tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm, sẽ lại lần nữa ra tay, hơn nữa là trực tiếp cởi bỏ tân nương tử khăn quan đỏ, phải biết rằng, đây là cực kỳ. Không may mắn sự tình. Mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa kinh hoảng tất thố mặt cấp ngoại trọc người chiều mến, chỉ là, ngươi nhìn xem ngươi gương mặt này, khóc thành như vậy, có điểm nào giống chúng ta ra khát ra người. ân ân trừ gia tư nguyệt ngoài ý muốn mặt khác bốn người sôi nổi ở trong lòng gật đầu. Tư Nguyệt cũng sẽ khóc, nhưng nàng mặc dù là khóc thời điểm, đều mang theo một cổ tử quật cường, còn có, nàng cho dù là ở khổ sở, nước mắt cũng sẽ không tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt. Rớt xuống. Và các thanh lăng, ngươi lợi này là có ý tứ gì? Nhiều năm như vậy, ngươi còn tại hoài nghi sao? Người xem nàng kia một khuôn mặt, sao có thể không phải ta nữ nhi? Mộ dung Ngạo nhiên rốt cuộc nhịn không được, tháng đối cái này nữ nhi là cực kỳ sủng ái. Nhìn nàng khóc thành như vậy, sao có thể không đau lòng, lại nói, ra các thanh lăng hiện giờ rõ ràng là tìm ra, như thế vẫn luôn người nén giận, người khác thật đúng là khi bọn hắn hầu ra phụ sẽ sợ ra khác phụ. Ta cũng không có nói, nàng không phải người nữ nhi, nhưng lại tuyệt đối không phải là ta tứ tỷ nữ nhi, như thế, nàng dựa vào cái gì mang theo ta tứ tỷ của hồi môn xuất giá, nhìn thoáng qua mỗi dung chỉ yên trên người mổ phường khăn quảng vai. Ta không nhìn lầm nói, kia mặt trên chân trâu đều là ta tứ tỷ của hồi môn. Nàng chính là người tứ tỷ nữ nhi. Mộ dung hạo nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy là ta cái này kết thân cha hiểu biết, vẫn là lúc ấy đã hôn nghe người trong lòng minh bạch. Nghe được mộ dung hạo, nhiên nói như vậy, ra các thanh lang nắm chặt lưng ghế, đang muốn mở miệng, tư nguyệt rũi tay ngăn rỡ. Cách mũ có rèm cười nhìn mộ dung hạo nhiên, cái này thân mình thân cha, đi bước một tiếng lên. Cũng không có để ý tới quỳ trên mặt đất mộ dung chỉ yên, đi vào mộ dung hạo nhiên trước mặt thanh âm bình tĩnh mà nói, hầu ra, nếu nàng kia một khuôn mặt là người thân xinh nữ nhi, ta đây này một khuôn mặt đâu? Nói xong, tháo xuống màu đỏ mổ có ràng, một chân cùng ra các thanh lăng giống nhau, như đút gương mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta biết hầu ra trong lòng suy nghĩ, hoặc là ngươi cho rằng ta là cựu cựu nữ nhi, lấy máu nhận thân như thế nào? Nếu ta huyết cùng hậu gia dung hợp lại cùng cửu cửu lớn lên như vậy giống, viên ly choáng ván, nhìn chầm chầm tư nguyệt kia một khuôn mặt xanh mặt, hai tay nắm chặt thành quyền. Mỗi dung hạo nhiên đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, tư nguyệt nói nói được quá chắc chắn, làm hắn muốn hoài nghi đều không thể, trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều, hứa thì sinh hà tử thai, ra các tỉnh vân sinh sản sao điên cuồng, còn có từ năm trước 23 bắt đầu tử vong. Chân tướng kỳ thật đã miêu tả sinh động, muốn nói cái gì lại hoàn toàn không biết có thể nói cái gì. Sợ hữu khách khứa đều. Trợn tròn mắt đây là như thế nào vừa ra xuất sắc tuồn, đương tư nguyệt kia một khuôn mặt xuất hiện thời điểm, rất nhiều người trong lòng cũng đã hiểu rõ, đối này kinh thành đệ nhất mỹ nhân không còn có đồng tình, chỉ ở trong lòng bội phục, nàng mẹ ruột quả nhiên là hạo thủ đoạn. Đi chuẩn bị một chén nước trong, cha các thanh lăng đối với quản gia nói. Ở yên tĩnh hoàn Cảnh hạ hắn thanh âm liền có vẻ càng thêm âm lãnh, là, lão ra, quản ra một mặt lĩnh mình rời đi, chậm đã, mộ dung hạo, nhưng vội vàng mở miệng kêu lên, nhìn ra các thanh lăng, ta đồng ý ngươi yêu cầu, hôm nay nhất định phải lấy máu nghiệm thân, ra các thanh lăng lại thập phần kiên định mà nói, chúng ta ra các ra chưa từng có thật không minh bạch sự tình, ngăn lại hắn. Mộ dung Hạo nhiên nghĩ, chỉ cần không lấy máu nghiệm thân, sự tình tổng còn có vãn hồi đường sống, nhưng này một rò khuyết nghiệm thân, hắn có thể tưởng tượng, hôm nay lúc sau, mọi người sẽ thấy thế nào trường nhạc hầu phụ, lại nhìn. Trên mặt đất quỳ nữ nhi, đất nữ biến thứ nữ, như thế nào còn có thể là chính phi, chờ đến đại hoàng tử làm hoàng đế cũng không có khả năng là hoàng hậu. Đến nỗi được sụn ai, nhìn đại hoàng tử sắc mặt, hắn liền biết, nếu việc này định rồi xuống dưới, như thế đại vũ nhục. Nhà mình nữ nhi lại Mỹ, lớn như vậy một cái vũ nhục cùng lừa gạt, còn sao không có thể được sụn ái, bọn họ trong phủ bố chỉ ngần ấy năm, chẳng lẽ liền công giả tràng sao? Nhưng mà vốn chính là tính toán nháo tràng ra các thanh, lặng lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này mềm lòng không? Đối với ra các thanh lăng tới nói, ở nhà hắn ra như vậy đại sự tình, ở người không người quỷ không quỷ nhiều năm như vậy sau hắn đã không có khả năng có mềm lòng thời điểm. Hừ, và các thanh lăng hừ lạnh một tiếng, kia nguyên bản nghe theo mộ dung, hảo nhiên chuẩn bị ngăn lại quản ra thì về đột nhiên rốt cuộc không dậy nổi, ai cũng không có thấy rõ là chuyện như thế nào, thậm chí không có cảm giác được hơi thở dao đồng, phản phất quỷ. mẹ giống nhau, và các phủ biến mất gần hai mươi năm hát y vệ, quả nhiên là chân thật tồn tại, mọi người như vậy tưởng tượng, cảm thấy bốn phía càng thêm lạnh. Hoàng thượng giá lâm Quản gia vừa mới rời đi, cao vút bốn chữ ở bọn họ bên tai nổ tung. Một bộ minh hoàng sắc thân ảnh đã xuất hiện ở cửa. Một đám động tác lưu loát mà quỳ xuống. Tư Nguyệt toàn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính nội đường không có quỳ xuống có hai người, một cái là ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăn, còn có một cái chính là Dương Tây Tây, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người này chính là ngày hôm qua muốn quải hắn người xấu. Hoàng thượng à. Kìa đối với Dương Thiên Hà kìa nói, tuyệt đối là thần tiên giống nhau tồn tại, nhưng quỳ quỳ hắn liền cảm thấy không thích hợp, trộm dương mắt vừa thấy, một lòng sợ tới mất thiếu chút nữa liền đình chỉ nhảy lên, ai ra, nhà hắn phân khối tiểu tổ tông a cũng không màn mặt khác, thật cẩn thận vươn một bàn tay, nôn nóng mà lôi kéo phân khối ống quần. Thấy hoàng thượng không quỳ hình như là muốn rời đầu đi, vì thế, khẽ động hổ động liền càng lúc càng lớn. Đại nhi tử thành thân, thiên viên hoàng tự nhiên muốn ảnh diện, chỉ là ở phủ đệ chờ đến giờ lành đều qua, liền hắt mặt hướng bên này, nguyên bản là muốn nhìn một chút cái nào bộ trưởng đôi mắt ở như vậy. Đại hỉ nhạc tử nháo sự, ai từng tưởng, vừa tiến đến liền thấy lớn lên thẳng thấp, chừng mắt âm tức nhìn hắn dương tay tay. Dương tay tay hoàng hồn, nhìn đến nhà mình cha, mẫu thân, còn có đệ. Đệ đều quỳ xuống, lại xem cha nhớ rõ mảng chán mồ hôi lạnh, sạch sẽ quỳ xuống. Đối với Dương Thiên Hà kéo ra lấy lòng tươi cười, phải biết rằng, nhà bọn họ tuy rằng sự tình gì đều là mẫu thân làm chủ, nhưng đôi khi, cha kiên chỉ nói, mẫu thân không nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, giống như là hiện tại loại tình huống này. Hiên viên hoàng đem Dương Thiên Hà cùng giường Tây Tây hỗ động xem ở trong mắt, rất có uy lực ánh mắt hung hăng mà chờ quy trên mặt đất Dương Thiên Hà, hừ lạnh một tiếng mới. Đi vào chính đường. Hoàng thượng. Nhìn trước mắt Hoàng thượng. ra các thanh lăng cuối cùng minh bạch tối hôm qua quen thuộc cảm từ đâu mà đến hiên viên hoàng ở chủ vị ngồi hạ đừng quỳ chứ đều đứng lên đi tạ hoàng thượng mọi người đồng thời mà trả lời theo sau cung kính mà đứng dậy dương thiên hà đối hoàng thượng sợ hãi tự nhiên không dám dương mắt xem hắn nhưng dương hưng bảo người tiểu lá gan lại không nhỏ nhìn một cái mà nâng lên mí mắt chờ nhìn đến hoàng thượng diện ngạo khi đôi mắt trừng đến tròn xoe. cái miệng nhỏ nửa trương, một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng. Dương Tây Tây tự nhiên biết Dương Hưng Bảo kinh ngạc cái gì, đã lâu không có nhìn đến nhà mình đệ đệ như thế vẻ mặt đáng yêu, vì thế, rủi tay nhéo nhéo hắn vấn nộn nộn gương mặt. Hiên Viên Hoàng ngồi ở mặt trên, ánh mắt sẽ không tự giác mà quét về phía Dương Tây Tây bên kia, nhìn Dương Tây Tây động tác, ánh mắt tối sầm lại, rộn ràng cũng từng rất thương yêu một đám đệ đệ, chẳng qua, sau lại đại giới là chúng độc, ốm đau tu dưỡng một năm. Nhìn kia trương xa lã gương mặt, thiên viên hoàng cảm thấy hắn đều có chút si ngốc, sẽ không tự giác mà đem hắn trở thành rộn vàng, sẽ bất thiết mà muốn cùng hắn thân cận, đây là, ở phía trước rộn vàng không xảy ra việc gì thời điểm đều không có quá cảm giác. Nói một chút đi, sao lại thế này? Hảo hảo đại hỷ nhật tử, nháo cái gì? thiên viên hoàng ổn định trụ chính mình tâm thần, mở miệng liền giống thượng chiều giống nhau. Mộ dung hạo nhiên không biết nên nói. Như thế nào, hiện tại hảo, việc xấu trong nhà đều nháo đến trước mặt hoàng thượng tới. Tư nguyệt một giới nữ lưu hạng người, tự nhiên là sẽ không ngớ ngẩn ở ngay lúc này lao ra đi. Hiên viên ly nhân thật ra muốn đem này hôn sự lui rớt, nhưng hoàng cô nảy nảy, trường nhạc hầu phụ còn có hứa ra thế lực hắn có không nghĩ mất đi, lại nói, hắn hiện tại từ hôn, không phải nói rõ hắn là vì mộ dung chỉ yên sau lưng thế lực mới cưới hắn sao. vì thế do dự một chút hắn cũng lựa chọn trầm mặc vừa mới không phải nháo đến rất lợi hại sao như thế nào hiện tại một đám người câm ặc. hiên viên hoàng tuy rằng là cười những tầm mắt đưa phía dưới người trên mặt đảo qua mà qua cuối cùng dừng lại ở tư nguyệt trên người cái này dưỡng tây tây kêu nạn mẫu thân nữ tử cái này vương tuyết quân mang về kinh thành nữ nhân quả nhiên không đơn giản vừa ra chàng liền dạo hắn đại nhi tử hôn sự gia cửa biết mang theo mũ có rèm. Lại liên tưởng đến trường nhạc hậu phụ sự tình, vẫn là có dự mưu. Hoàng, thượng, hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái uy nghiêm, một cái âm lãnh. Uy nghiêm tự nhiên là hiên viên ngọc, nàng tự nhỏ dưỡng tại bên người cháu gái. Toàn bộ kinh thành ai không biết nàng cực kỳ yêu thương, thế nhưng sẽ có người ở nặng ngày đại hôn nháo tràng, nàng như thế nào có thể nuốt đến hà khẩu khí này. Âm lãnh không cần phải nói, khẳng định là gia các thanh lăng từ phía sau cửa hồng tiến. Vợ Hiên Viên Ngọc nhìn ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăn, trong lúc nhất thời không nhớ với đối phương là ai, bất quá vẫn là dùng rất có uy lực giao nhỏ mắt thấy qua đi.